Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Khi cánh quân cầm thành đến tư phúc nhĩ đặc, trời đã chập trọng tối. Tuy để lại cho áo lợi duy lạp hầu hết chủ lực của cầm thành nhưng sức mạnh hiện giờ Diệp Âm Trúc nắm giữ trong tay vẫn không hề yếu ớt. 200 lợi chảo mạnh cầm tuy không bằng bì mông cự thú nhưng sức mạnh và ma pháp đủ hỗ trợ hắn đánh trận. Thêm nữa, bên mình Diệp Âm Trúc còn có hai cường giả tử cấp chỉ huy 500 đông long tinh bình. Những tinh nhuệ Đông Long này đều là chọn lựa kỹ càng mới tiếp nhận, thực lực mỗi người đều cao hơn một bậc so với thành cấp sơ cấp. Cho dù chọn khắp mười mấy vạn quân trong Đông Phong quân đoàn của Mễ Lan, e cũng không thể tuyển nổi nhiều cao thủ đến như thế. Đoàn quân vừa đến dưới thành Tư Phúc Nhĩ Đặc, ngay lập tức bị lính tuần trên thành phát hiện. Những người nào kia, đứng lại, nháy mắt hàng chục bó đuốc từ thành lầu ném xuống rơi như mưa trước mặt cánh quân diệp âm trúc. Ánh đuốc sáng chập chờn nhưng vẫn chiếu rõ mỗi khuôn mặt bên dưới. Đoàn quân tới từ phía địa phận đế quốc Mễ Lan nên lính canh mới hữu hảo như vậy nếu xuất hiện ở mặt khác của thành tư phúc nhĩ đặc thì chắc chắn đón tiếp diệp âm trúc sẽ là hàng vạn mũi tên thấy cánh quân diệp âm trúc không dùng phương tiện gì khác ngoài đi bộ lính tuần trên thành có phần nhẹ nhõm rồn rập mà truy hỏi diệp âm trúc dõng dạc ta là bá tước của đế quốc tên diệp âm trúc theo chỉ lệnh của bệ hạ đến tư phúc nhĩ đặc tiếp nhận toàn quyền quản lý thành mời thống soái của các ngươi ra nhận lệnh quân lính tuần tra đều sửng sốt tuy nhiên diệp âm trúc nói rõ ràng phụng mệnh hoàng đế mà đến không ai dám ngăn cản ngay lập tức báo lên trên không lâu sau trên thành lầu đã đông nghịt lính tráng từ trong đám tướng lĩnh đội thiết trụ một đại tướng khôi ngô vạm vỡ tiến đến bên mép thành mượn ánh sáng bên dưới nhìn xuống diệp âm trúc ta là quân đoàn trưởng quân đoàn phương đông đế quốc mễ lan tên an thiết lạc đế xin hỏi chỉ lệnh của hoàng đế ở đâu diệp âm trúc cười tươi tỉnh nói vọng lên tường thành chỉ lệnh hoàng đế ở đây nguyên soái an thiết lạc đế hãy nhận lệnh đoạn một luồng hào quang màu tím tỏa ra từ thân mình hắn trong bóng đêm dày đặc quang mang màu tím càng nổi bật giữa vầng hào quang màu tím xuất hiện một quầng sáng chói mắt rồi một cuộn ống quyển bay lên về phía an thiết lạc đế nhìn thấy quang mang màu tím, an thiết lạc đế hơi giật mình, bởi y hiểu cường giả từ cấp đại diện cho cái gì, niềm tin vào đám người diệp âm trúc tăng lên vài phần. có điều ống quyền vọt tới quá nhanh, không hiểu rõ thực hư thế nào. thực lực của y không thể trực tiếp nghênh đón lực lượng từ cấp, nhưng trước mặt hàng trăm binh lính thuộc hạ kia thì nguyên soái an thiết lạc đế lại không thể tỏ ra yếu đuối. trong hoàn cảnh bắt buộc ấy, y chỉ biết nghiến răng giơ tay chờ đón cuồng sáng màu tím kia. điều khiến nguyên soái an thiết lạc đế kinh ngạc là quang mang màu tím vốn chuyển động nhanh như thế, nhưng khi đến trước mặt y thì chậm hẳn lại màu tím sẫm nhạt dần đi rồi cuộn giấy rơi vào tay an thiết lạc đế nhẹ nhàng như có ai đích thân đặt vào an thiết lạc đế lặng lẽ gạt mồ hôi hột trên trán không dám chậm trễ mở vội cuộn giấy mệnh lệnh trên đó rất giản đơn cử lãnh chủ cầm thành bá tước đế quốc diệp âm trúc tiếp nhận quyền chỉ huy quân đoàn phương đông tất cả mọi tướng lĩnh thuộc quân đoàn phương đông chấp hành vô điều kiện mệnh lệnh từ bá tước diệp âm trúc đóng dấu là bộ dấu thống soái của đế quốc đồng thời còn thêm một hình huy chương chữ thập đỏ của hoàng thất mỹ lan không ai có thể cho là giả được sở dĩ phải thể hiện thực lực tử cấp ngay đầu tiên Bởi Diệp Âm Trúc hiểu rõ, đối mặt với những người lính chỉ biết chấp hành lệnh từ chỉ huy trực tiếp thì sức mạnh bản thân là hết sức quan trọng. Thực lực tử cấp của hắn chính là lễ vật cũng như lời cảnh cáo tốt nhất. An Thiết Lạc Đế cuộn tờ chỉ lệnh, ra lệnh cho binh sĩ mở thành nghênh đón. Khi Nguyên Soái An Thiết Lạc Đế đích thân ra cửa thành nghênh tiếp, nhìn vào người đi trước chỉ thấy đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, bất giác sửng người. An thiet lac đe đich than ra cua thanh nguyen tiep nhin Lạc Đế cau mày hỏi: "Các hạ là, bá tước Diệp Âm Trúc ư? Quân đoàn phương Đông ở về phía cực đông mỹ Lan nên tin tức về cầm thành hầu như không tới." tuy tên tuổi diệp âm trúc đã vang dội khắp đế quốc nhưng tại tư phúc nhĩ đặc lại chưa có ai nghe thấy bởi vậy khi thấy một thanh niên trẻ mang đến tiếp nhận cương vị nguyên soái thống lĩnh của mình an thiết lạc đế không thể không nghi hoặc diệp âm trúc tiến lên mấy bước giơ cao tay phải trong ánh sáng hàng trăm ngọn đuốc một quang mang màu đỏ từ tay hắn tỏa ra trói trang chính là tấm huy chương chữ thập của đế quốc Mễ lan mà đại đế tây nhĩ duy áo ban tặng tại đế quốc Mễ lan tấm huy chương này đại biểu cho bốn chữ thân thiết bên chấm dường như cùng một lúc an thiết lạc đế cùng thuộc hạ tướng lĩnh quỳ cả xuống đất Cung kính bái lại tấm huy chương trên tay Diệp Âm Trúc, Nhờ chỉ lệnh và tấm huy chương của chữ thập, cuộc bàn giao cương vị nguyên soái diễn ra nhanh gọn hơn Diệp Âm Trúc nghĩ. An Thiết Lạc Đế không còn lý do gì nghi ngờ hắn nữa, thực hiện ngay nghi thức bàn giao quyền lực. Cánh quân Diệp Âm Trúc nối đuôi nhau trật tự đi vào thành. Lễ bàn giao tiến hành ở đại sảnh nghi sự. Diệp Âm Trúc đã trở thành thống soái, Tô Lập khoác áo giáp nhẹ lặng lẽ đứng bên hắn. Đoàn quân của Diệp Âm Trúc có 700 người, hiện có 4 thủ lĩnh là Tử, Minh, Lan Thanh, Mai Như Kiếm có mặt trong đại sảnh. Tộc trưởng Mãnh cầm Đức Lỗ Y vắng mặt với họ mà nói chỉ cần nghe theo lệnh diệp âm trúc là đủ diệp âm trúc bình thản nói nguyên soái an thiết lạc đế hãy báo cáo tình hình hiện nay của chúng ta không chỉ an thiết lạc đế các tướng lĩnh trong quân đoàn phương đông khi nhìn thấy hắn quá trẻ này ai cũng đều ngạc nhiên kể cả những tiểu tướng trong sảnh không có ai trẻ như diệp âm trúc nhưng khi tận mắt nhìn hắn ngồi tại chủ vị trên đại sảnh từ người toát lên sự cao quý thì chẳng ai dám tỏ vẻ coi thường nữa nhất là vẻ mặt lạnh lùng của diệp âm trúc dần dần khiến họ trở nên khép nép phục tùng an thiết lạc đế bắt đầu giờ đây ngài là nguyên soái quân đoàn phương đông ta đã chuyển giao cho ngài hai hôm trước đại quân phật la bỗng dưng rút lui ra ngoài hơn trăm dặm thì hạ trại nguyên do vì sao chúng tôi chưa biết hai hôm rồi vô cùng yên tĩnh thậm chí đến cả thám tử của họ cũng không thấy nữa trước khi việc này xảy ra thì quân ta và đại quân phật la đã giao chiến nhiều trận tuy chúng ta có ba thành tư phúc nhĩ đặc và hai thành nữa hợp thành thế chân kiềng phòng ngự nhưng quân địch tấn công quá quyết liệt quân ta tử thương nhiều tướng sĩ chết trận lên đến trên 4 vạn ba ngàn người sức chiến đấu mất đi hai phần Diệp Âm Trúc chậm chậm gật đầu, những thông tin An Thiết Lạc Đế báo cáo gần giống như tình hình hắn nắm được từ trước. "Được, bây giờ ta lệnh cho tất cả quân canh hai thành kia cùng Lương Thảo và dân chúng nhanh chóng rút ra, kéo hết về Tư Phúc Nhĩ Đạc. Nguyên Soái An Thiết Lạc Đế, việc này giao cho ngài đích thân giải quyết, thời hạn chỉ được đúng hai ngày." "Cái gì?" An Thiết Lạc Đế trầm giọng xuống, những tướng lĩnh phía sau y cũng hết sức kinh ngạc. "Diệp Nguyên Soái, ngài có thể nói rõ lý do vì sao không? Chỉ có ba thành kết thành thế chân kiềng mới hy vọng chặn được quân địch." bỏ hai thành kéo hết về đây có nghĩa là bỏ đi mạng lưới liên hoàn hỗ trợ lẫn nhau nếu quân phật la dốc sức bao vây thế thì con ruồi cũng khó lòng bay lọt diệp âm trúc nghiêm nghị trước khi đưa ra mệnh lệnh ta đã nghĩ rất kỹ không chỉ tất thảy vật tư hai thành đó đều phải nhanh chóng đem tới tư phúc nhĩ đặc ngay cả nhân mã vận tải cung cấp lương thảo bên ngoài thành đó cũng đều lệnh dồn hết về đây các tướng lĩnh lại được một phen dối trí trong khoảnh khắc những tiếng bàn tán ầm ĩ vang lên tuy không dám phản đối ra mặt nhưng kể cả an thiết lạc đế cũng đều đứng lại không đi mang luoi lien hoan ho tro lan nhau neu quan phat la doc suc bao vay the thi con rùi cũng khó lòng bay lọt. Diệp âm trúc nghiêm nghị. Trước khi đưa ra mệnh lệnh ta đã nghĩ rất kỹ. Không chỉ tất thảy vật tư hai thành đó đều phải nhanh chóng đem tới tư phúc nhĩ đặc. Ngay cả nhân mã vận tải cung kho long bay lot diep am truc nghiem nghi truoc khi đua ra menh lenh ta đa nghi rat ky khong âm trúc cho mày đứng lên Các người định chống lệnh ư? An Thiết Lạc Đế không người cung kính, "Chúng ta không dám chống lệnh, chỉ mong Nguyên Soái giải thích rõ nguyên nhân, bởi đây là chuyện liên quan đến sống chết của hàng chục vạn quân lính và trăm họ." Mắt Diệp Âm trúc long lên, đem tất cả lực lượng dồn hết về Tư Phúc Nghĩ đặc là để quân địch không dám đánh vào. "Tuy chưa dám chắc nhưng ta tính có tới 5 phần là trong vòng 5 ngày tới, người Phật La sẽ tổng công kích, nếu phân tán ra phòng ngự thì đối phương sẽ có cơ hội đánh tỉa, chi bằng dồn hết cả lại đây cầm cự. Chỉ cần chúng ta giữ vững được 10 ngày, bọn Phật La nhất het ve tu phuc nhi đac la đe quan đich khong dam đanh vao tuy chua dam chac nhung ta tinh co toi 5 phan la phải rút." thấy vẻ không tin của An Thiết Lạc Đế, Diệp Âm Trúc mỉm cười, "Các vị tướng lĩnh, Nguyên Soái An Thiết Lạc Đế, không hiểu mấy ngày trước các vị có thấy một đám khói lửa lớn bốc lên ở phía đông không?" An Thiết Lạc Đế hơi giật mình, "Khói lửa ư? Mấy hôm trước đúng là phía đông như có xuất hiện khói lửa." Thân là Nguyên Soái một đế quốc, tuy địa vị không bằng Mã Nhĩ Đế Ni hay Tây Đa Phu, nhưng có thể thống soái cả quân đoàn phương đông, hiển nhiên An Thiết Lạc Đế không phải hạng giá áo túi cơm. Từ trong lời nói của Diệp Âm Trúc, lúc này y đã hiểu ra một chút, kinh ngạc, "Lẽ nào là lương thảo của Phật La?" Tô Lập sau lưng Diệp Âm Trúc lên tiếng, "Ba hôm trước chúng ta tấn công kho hậu cần của đại quân Phật La tại biên giới, ít nhất đã hủy đi lương thảo và vật dụng khí giới cho 50 vạn đại quân dùng trong nửa tháng, một mồi lửa đó đã khiến đại quân Phật La rút lui cả trăm dặm." Lời Tô Lập vừa dứt, mọi tướng lĩnh đều bàn tán xôn xao. Với quân đoàn phương Đông mà nói, lúc này không còn tin nào tuyệt vời hơn, bất giác tiếng hoan hô vang lên như sấm rền. Diệp Âm Trúc đến trước mặt An Thiết Lạc Đế, hắn cao hơn đối phương đúng nửa cái đầu. Nguyên soái An Thiết Lạc Đế, kho tàng của Phật La đã bị chúng ta thiêu hủy phần lớn theo như tính toán của chúng ta họ đã sắp cạn lương thực vì để duy trì đủ đến khi nhận tiếp tế nên họ mới án binh bất động nhưng ta đã răng một lẻ lưới phía sau lưng quân phật la đợi quân lương mới lại tiêu hủy tiếp xin hỏi nếu nguyên soái là thống lĩnh quân phật la khi lương thảo đã cạn mà cung cấp vẫn không đến thì nguyên soái sẽ chọn cách nào an thiết lạc đế nghĩ một lát đoạn tái mặt nguyên soái định nói đục thuyền cùng chìm ư diệp âm trúc khẽ gật đầu thuật lại lần phân tích tình hình cùng áo lợi duy lạp chính vì thế điều chúng ta cần giờ đây là phải bằng mọi cách giữ bằng được lương thảo của chúng ta, mặc cho người Phật La điên cuồng đến mức nào cũng không thể đánh cướp được. Bản thân họ cắt mất đường rút, giờ chúng ta lại để cho họ đường lên. Với lượng dự trữ của hai thành và Tư Phúc Nhĩ Đạc, chúng ta sẽ trụ được ít nhất nửa năm. Còn người Phật La thì sao? Họ chỉ có cái bụng lép kẹp xung trận, khỏi cần lâu, chỉ cần chúng ta đủ sức cầm cự mười ngày, người Phật La át phải thua. Đục thuyền cùng chìm hay là khiến cho họ phải lao vào cuộc đấu trí quyết liệt, dù sao cũng không thể lâu dài. Chỉ cần chúng ta cầm cự sung tran khoi can lau chi can chung ta đu suc cam cu 10 ngay nguoi phat la at tấn công đầu tiên một nhịp chống dồn sức đã kiệt bước tiếp theo là suy yếu địch yếu ta công nhất định thắng lợi an thiết lạc đế trong mày nguyên soái đại nhân đại nhân chắc chắn là kẻ địch sẽ tấn công chúng ta ư diệp âm trúc mỉm cười trừ trường hợp được cung cấp lương thảo kịp thời nếu không người phật la chỉ có hai cách chọn một hoặc là rút lui hoặc là tiên đánh rút lui hẳn không thể nào họ còn sốt ruột hơn chúng ta nhiều biên giới phía đông chúng ta phòng ngự rất yếu ớt với người phật la mà nói làm địch á tư là bước then chốt nhất trong toàn bộ kế hoạch đời nào họ lại dễ dàng từ bỏ kế hoạch Như thế thì chỉ còn cách là tiến lên, các vị tướng lĩnh, đây là một ván bài, đúng là một ván bài. Thử hỏi nếu đánh chính diện với người Phật La, kết cục của quân đoàn Phương Đông sẽ thế nào? Sẽ bị tiêu diệt hay thắng lợi? Các vị tướng lĩnh, xét về lực lượng các vị hiểu hơn ta, nếu đã như thế thì tại sao chúng ta lại không chơi một canh bạc? Hiện giờ các vị chỉ có thể tin vào ta, tin là ta sẽ chặn đứng người Phật La, chính họ sẽ cung cấp lương thảo cho ta. Chí ít thì trước khi họ kéo quân về nước, lương thảo đã rơi vào tay chúng ta rồi. Đã hiểu vấn đề, An Thiết Lạc Đế trở nên nôn nóng. Hằng Hải gật đầu, "Tốt, ta tình nguyện theo nguyên soái trận này, nhưng nếu thua thì sao? Chúng ta sẽ cùng chết với bọn Phật La Bỉ ồi chứ?" Tư Phúc Nhĩ Đạc đột nhiên sôi động, An Thiết Lạc Đế không hổ là nguyên soái chấn thủ. Trong hai ngày, hai thành phủ cận đã trở thành vườn không thành trống, mọi lương thảo, của cải và dân chúng đều được mang đến Tư Phúc Nhĩ Đạc. Tọa thành không thẹn với mỹ danh thành lũy lớn nhất, vững chãi nhất của đế quốc Mễ Lan, chứa cả 50 vạn quân dân mà vẫn chưa gọi là chật trội. Thời gian đối với người Mễ Lan mà nói là rất khẩn trương. An Thiết Lạc Đế cùng tướng lĩnh dưới quyền làm đúng theo kế hoạch của Diệp Âm Trúc, không ngừng gia cố thêm công sự và chuẩn bị mọi giải pháp phòng ngự. Riêng đoàn hậu cần gồm 15 vạn người kim sắc mang theo rất nhiều lương thảo khí giới vẫn chưa kịp chuyển đến Tư Phúc Nhĩ đặc khiến Diệp Âm Trúc rất khổ não. Biết thế nhưng không làm sao được, tất thảy phải tập trung cho việc chống lại trận tập kích sắp tới của đại quân Phật La, hiện giờ không có việc gì quan trọng hơn. Trong khi Tư Phúc Nhĩ đặc lo bố trí phòng thủ chặt chẽ thì dưới sự điều động của áo lợi Duy Lạp, phần nhân lực còn lại của cầm thành bắt đầu hành động. Một mạng lưới rộng lớn với hơn 1000 000 giáp ưng kỵ binh và 300 mảnh cầm hợp thành đội quân trinh sát không còn một khe hở, dọc ngang hơn 300 dặm. Bất kể một tiếng gió rung lá rụng đều nghe ngóng phát hiện, không lọt qua mắt đội quân trinh sát này. Một giờ đồng hồ trước áo lợi Duy Lạp nhận được tin, một cánh quân Phật La đang nhằm hướng tiền tuyến gấp rút hành quân. Cánh quân Phật La này chừng 3 vạn binh sĩ, bảo vệ cho mấy ngàn xe vận tải. Không cần phải hỏi cũng biết đó là những gì rồi. Điều khiến cho áo lợi Duy Lạp kinh ngạc là, trong số 3 vạn binh lính đó có 5000 trọng kỵ binh và 1000 long kỵ binh cách ăn vận của một ngàn long kỵ binh này lập tức khiến cho áo lợi duy lập sôi máu, huyết sắc vệ đội, rốt cuộc thì chúng ta đã chạm trán, nhục nhã bi thương, chỉ có máu tươi mới gột được. áo lợi duy lập giữ chắc cây long thương trên tay, mắt sáng quắc, nhờ giác ưng kỵ binh chỉ dẫn vị trí, cự ly hai bên nhanh chóng gần lại. áo lợi duy lập hét lớn, hồng nhạn, ánh sáng màu đỏ sẫm lóe lên. diệp hồng nhạn ngồi ngay ngắn trên thân mình long lăng thái tử, lặng lẽ đến trước mặt áo lợi duy lập. tất nhiên y đã nắm được tin tức, hai người đưa mắt nhìn nhau lòng thù hận quyết liệt biến thành sắc khí gây gắt bùa dài trên không gian món nợ của tử thần sẽ do tử thần đích thân trả lại hồng nhạn một ngàn lính huyết sắc ấy giao cho ngươi tuy chúng ta không hiếu chiến nhưng thù hận của huynh đệ thì không thể không trả ngươi chỉ cần làm việc đó còn lại giao hết cho chúng ta mắt diệp hồng nhạn toát lên vẻ giận dữ huyết sắc vệ đội chỉ có máu của chúng mới rửa sạch nỗi đau trong lòng chúng ta long lang tử thần sẽ trở thành ác mộng mãi mãi trong nỗi kinh hoàng của chúng cây thương trên tay chỉ ra phía trước ba đạo hào quang đỏ sẫm thoát rời khỏi đại đội đơn vị tinh nhuệ nhất cầm thành con dao sắc bé nhất của diệp âm trúc cuối cùng đã xuất kích đợi diệp hồng nhạn bay rồi ánh mắt áo lợi duy lạp chuyển sang cách la tây tư cách la tây tư đại ca y không phải chủ xoái thực sự của những quái vật ghê gớm này chủ xoái thực sự là diệp âm trúc vì vậy áo lợi duy lạp hiểu y phải thực sự khôn ngoan cách la tây tư chậm rãi hỏi làm gì với con chiến tranh cự thú này áo lợi duy lạp không thể lạnh nhạt mặc dù trước khi đi diệp âm trúc đã nói cho y biết tử huyệt của cách la tây tư nhưng áo lợi duy lạp biết y tuyệt không thể khống chế được nó Cách La Tây từ đại ca áo lội duy lập mỉm cười hỏi. Mấy ngày rồi hình như đại ca chưa ăn uống gì, không rõ đại ca có đói không. Vừa nghe nói từ An Cách La Tây tư đang nằm dài trên lưng bốn hoàng kim bỉ mông nhanh nhẹn ngồi bật dậy. Diệp Âm trúc và tử đều không có mặt nên đội ngũ này hầu như không chịu ràng buộc của ai. Ngay cả bốn hoàng kim bỉ mông cũng phải đối xử hết sức cung kính. Nhưng chuyện ăn đã trở thành việc lớn, không thể không cho ăn. Toàn bộ đội ngũ chỉ có Cách La Tây tư là được chu cấp đầy đủ mà thôi. Đói quá chứ, nhưng ở đâu? Cách La Tây tư nắm chặt áo lội duy lập nhấc lên khỏi mặt đất, áo lợi duy lạp không hốt hoảng, mỉm cười chỉ tay về phía xa, đằng kia chẳng phải người Phật La đang đem đến biếu đại ca rồi sao? Những thứ lương thảo đó phải để cho đại ca hưởng thụ mới đúng, có điều sẽ có một số trẻ danh định chặn bước tiến của đại ca đó. Cách La Tây Tư gầm lên một tiếng khiến mặt đất rung rủng, ai dám cản trở lão đây ăn uống, ta sẽ xé xác nó ra. Nói, lương thực ở nơi nào? Áo lợi duy lạp cười gượng gạo, Cách La Tây Tư đại ca, đại ca cứ thả ta xuống đã, ta sẽ dẫn đại ca đi ăn. Cách La Tây Tư hừng lên một tiếng thả áo lợi duy lập xuống đất áo lợi duy lập thở một hơi sâu cách la tây tư đại ca một khi đại ca xong thì mọi kẻ ngăn trở đều nát như tường hết như thế thì mời ngài dẫn các bỉ mông chiến sĩ vô địch của chúng ta xông thẳng vào trận địa đối phương đến đó rồi đại ca muốn ăn bao nhiêu mà chẳng được cách la tây tư xoa xoa cái đầu chọc lóc cười hi hi cậu nhóc ngươi đang lợi dụng ta đấy hả một áp lực vô hình chợt đè nặng lên áo lợi duy lập áp lực đó khiến cơ thể y như giữa nát ra trong chốc lát sức mạnh của thần thú cấp mười một lam cấp thủ lĩnh thấp bé làm sao địch lại nổi Cách La Tây Tư đại ca, đại ca quên lời dặn của Diệp Âm Trúc lúc chia tay rồi sao? Áo Lợi Duy Lập gượng hỏi, mặt đỏ rực lên trước áp lực ngàn cân đang ép xuống. Áp lực nhanh chóng tan biến, Cách La Tây Tư vỗ vỗ vai Áo Lợi Duy Lập. "Tiểu huynh đệ, ta chỉ đùa một chút với ngươi thôi, cho dù lợi dụng đi nữa, nhưng ta thích kiểu lợi dụng này, mặc đối phương hùng mạnh thế nào, chuyện lão tử ta ăn cơm mới là điều quan trọng." Các bỉ mông huynh đệ, theo ta đi, cướp hết. Dưới sự chỉ huy của Cách La Tây Tư, Ba Hoàng Kim và hơn 10 bạch ngân bỉ mông dẫn đầu mấy trăm bỉ mông khác hung hãn xông lên phía trước. Họ là chủ lực của Cầm Thành, vua địch tuyệt đối trong lục chiến. Cách La Tây cam thanh vo dẫn các bỉ mông chiến sĩ đi rồi, áo lợi duy lạp mới thở dài nhẹ nhõm, thần thú quả thực không dễ đối phó chút nào. Đội sau cùng gồm bọn thủ yêu đi theo một hướng khác, còn lại tất cả là lực lượng chốt đuôi và dự phòng, không phải sung trận mà dùng để cướp lương thảo. 3 vạn binh sĩ bảo vệ 10 vạn quân tài lương trên thảo nguyên rộng lớn, 50 vạn đại quân đang chờ đợi đỏ mắt. Cuộc chiến vô cùng quan trọng đối với Phật La Vương quốc nên không một kẻ nào dám trễ nải. A Đức Lý Han, đại đội trưởng đệ nhất đại đội huyết sắc vệ đội cưỡi trên lưng phong long bay lượn trên không, lặng lẽ quan sát đồng tĩnh bên dưới. Không hiểu vì sao, càng gần đến đích lòng hắn càng cảm thấy bất an ghê gớm. Mấy hôm nay, A Đức Lý An luôn có cảm giác mình bị ai đó theo dõi, tuy thế nhưng phong long mà A Đức Lý An cưỡi lại không cảm thấy có gì khác lạ. A Đức Lý An đâu biết, phong long bay rất nhanh, nhưng về tốc độ thì còn lâu mới sánh được với giác ưng và tinh linh chỉ còn có bốn trăm dặm nữa là qua biên giới đem được 400 tư, tư lạc sẽ là thời khắc để đại quân phật la thẳng tiến vào mỹ lan vì thế mà a đức lý an càng hết sức cẩn trọng hắn hiểu lúc này không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào lần trước kho hậu cần bị bỉ mông cự thú tập kích không ai biết chúng từ đâu ra lần này người phật la đã chuẩn bị cu so xuat nao lan truoc kho hau can bi bi mong sàng đến đi bỉ mông ta a đức lý an đang chờ các ngươi với một ngàn long kỵ binh của huyết sắc vệ đội lẽ nào lại sợ hơn một các người Nghi chuyện đang nắm giữ trong tay hơn 1000 long kỵ binh, A Đức Lý An cảm thấy nhẹ đi mấy phần. Hắn tự tin, trừ khi gặp đại quân tấn công còn thì không ai có thể cướp được lương thảo trong tay 5000 trọng kỵ binh cấm vệ hoàng gia, cùng với huyết sắc đội vốn do hắn chỉ huy bấy lâu. Đúng lúc đang cảm hứng tự tin, đột nhiên A Đức Lý An nhìn thấy một cảnh tượng suốt đời không thể quên nổi. Một đội ngũ sắc bén như đao kiếm đang hối hả lao tới với tốc độ nhanh đến khó tin. Đội ngũ không đông, chỉ chừng 300 người, nhưng từ khi đối phương vừa xuất hiện, ánh mắt của A Đức Lý An chừng như không thể bình tĩnh nổi nhất loạt đều đầu đội mão trụ đen trường thương cũng màu đen mũi thương đỏ sẫm óng ánh đối thủ có thân hình cao lớn giống như hòa nhập hẳn vào nhau nên tốc độ tiến lên nhanh kinh hoàng đến như ai lý khắc mẫn long cũng khó mà sánh được người cưỡi đã vậy vật cưỡi càng khiến a đức lý an phải ngỡ ngàng lẽ nào là sói nhưng sói làm sao nhanh được như thế hơn nữa là sói thì làm sao to đến mức đó thân hình xanh sẫm của vật cưỡi với người cưỡi trên lưng là kỵ sĩ áo choàng đen cầm thương óng ánh màu đỏ thẫm như từ dưới địa ngục thoát lên đánh a đức lý an hô to sau đó thúc phong long bay nhanh như thiên thạch nhằm phía quân thủ xông tới áo giáp đen phủ cả lên mình các long lang kỵ binh đầu cũng đội mũ sắt thân mình người cưỡi với lưng long lang như dính chặt làm một quả tim của long lang hình như đang đập mạnh để bơm máu đến mỗi bộ phận cơ thể từng hơi thở gần như cũng phun ra cả máu huyết sắc vệ đội chính họ đã khiến cho 300 long lang biến thành 300 tử thần ngay trước mắt có tử thần nào lại không hưng phấn được tiễn đối phương về âm phủ cánh đồng mênh mông nhẫn nhịn hàng trăm năm đã khiến cho long lang sục sôi như núi lửa sự điên cuồng lang sói chỉ trời trực bùng ra 300 người như 300 lưỡi hái thần chết lao vào trận chiến. Mục tiêu của Long Lang không phải lương thảo mà chỉ có mỗi một, là Huyết Sắc Vệ Đội. Huyết Sắc Vệ Đội thật không hổ là tinh nhuệ của Phật La, chỉ nháy mắt toàn đội hình chia làm hai, rất nhanh vây lấy toán thần lang kỵ binh vào giữa. Huyết Sắc Vệ Đội đều dùng vật cưỡi là Ali Khắc Mẫn Long, nhưng không phải là loài rồng bình thường. Tất cả đều đã được huấn luyện hết sức kỹ càng, khắp thân mình phủ vảy óng ánh màu máu, biểu hiện đều đã đạt trình độ ma thú cấp 5, sức chống trả gấp nhiều lần so với Ali Khắc Mẫn Long thông thường, tốc độ càng nhanh hơn gấp bội huyết sắc vệ đội đều mặc trọng giáp màu đỏ gần giống như kỳ long bên dưới đội hình huyết sắc hết sức chặt chẽ tuy đối thủ trước mặt chẳng khác ma quỷ chui từ địa ngục lên nhưng đội quân hoàng gia phật la không chút tỏ ra sợ hãi tay ai nấy dương ngang trường thương sẵn sàng sung trận hai lực lượng kỵ binh đại diện cho hai sức mạnh của đại lục đang chuẩn bị lao vào trận sống mái tương tàn nhìn phản ứng nhanh nhạy của thuộc hạ a đức lý an miệng liên tục nở nụ cười đắc ý đây là kết quả của cả một quá trình khổ luyện huyết sắc vệ đội quả không làm cho hắn thất vọng a đức lý an tin tưởng sâu sắc Huyết sắc vệ đội trong tay hắn là những chiến sĩ vô địch, trong mọi hoàn cảnh, không có bất cứ lực lượng của quốc gia nào có thể cầm cự nổi. Kẻ địch trước mắt hết sức kỳ quái, nhưng cũng chỉ có mỗi 300, với 300 người đó thì huyết sắc vệ đội sao có thể thất bại được. Nhưng sự đắc ý kéo dài không lâu, khi hai đội hình ập vào nhau, nụ cười trên môi A Đức Lý An lập tức tắt ngấm. Long lang xanh sẫm dưới sự điều khiển của tử thần chiến sĩ, khi đối phương triển khai bao vây đã bay vọt lên với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận được với phong long ở trên cao. Tốc độ quyết định sức mạnh điều này a đức lý an hiểu quá rõ lập tức gầm lên rút nhanh muộn mất rồi mệnh lệnh đã chậm một bước hoặc là tốc độ của long lang quá nhanh trong nháy mắt trên mình mỗi kỵ binh long lang bao trùm một lớp sáng xanh sẫm như đang thi hành một phép thuật thần bí không thể như thế được a đức lý an lúc này đã thật sự kinh hoàng đây là ma pháp là một kim tinh long kỵ tướng hắn rất hiểu tác dụng và hiệu quả của ma pháp bản thân cũng có thể thông qua ma pháp làm tăng tốc độ và sức mạnh của mình công kích đối phương nhưng ma pháp đâu có dễ thi triển Trước hết, ma pháp có tính bài xích mạnh mẽ đối với kim loại. Bởi vậy, cho dù là long kỵ tướng thì A Đức Lý An cũng chỉ triển khai công kích theo kỵ long chứ không thể gia tăng khả năng duy trì ma pháp của nó. Là một kỵ sĩ, chỉ khi không mặc giáp kim loại thì trên trận tuyến mới có thể thực hiện được ma pháp. Giáp kim loại chống lại ma pháp nên việc hòa nhập hai thứ đó vào một thể là hầu như bất khả thi. Những gì diễn ra trước mắt vượt ra ngoài nhận biết của A Đức Lý An, khả năng duy trì hai hệ ma pháp của Long Lang dường như không hề bị bất cứ sự bài xích loại bỏ nào hòa hợp một cách hoàn chỉnh với bản thân Long Lang hình thành nên một chỉnh thể công kích mạnh mẽ đó chính là nguyên nhân để a đức lý an phải gầm lên một cách hoang mang như vậy lẽ nào áo giáp trên mình chúng là bạch kim đúc nên không thể như thế được bạch kim quá đắt còn đắt hơn cả kim cương một bộ áo giáp tốn bao nhiêu bạch kim e cả đại lục này làm một năm cũng không đủ rèn nên mấy bộ áo giáp những kỵ binh đáng sợ này đã dùng cách nào để hòa hợp ma pháp với giáp trụ a đức lý an nhớ mông lung dường như có lần nào đó hắn đã thấy áp giáp trên mình những kỵ binh long lang này không phải đúc từ bạch kim mà trộn lẫn ma ngân bằng sự kết hợp ma pháp trận đặc biệt của ải tộc đại sư và địa tinh công trình sư mà hoàn thành kết quả của sự kết hợp đó là độc nhất vô nhị tuy áo giáp đa số không bằng bạch kim nhưng mọi công hiệu thể hiện ra trên đó thì khó lòng phân biệt diệp âm trúc là người độc nhất có thể kết hợp bạch kim và ma ngân làm ra giáp trụ tác dụng này có được là nhờ xích tinh hồng linh hiện giờ lần đầu tiên được thể hiện ra làm kẻ địch khiếp phía tử thần long lang kỵ binh là lực lượng chiến đấu trang bị ưu việt nhất của cầm thành trang bị trên mỗi binh sĩ họ không thể đo bằng tiền bạc được nữa khi diệp âm trúc tiếp nhận tử thần chiến sĩ vào cầm thành trang bị này đang được chế tạo binh khí của họ tập hợp tất cả ưu điểm cứng sắc bén chống ma thu quỷ đó là mơ ước của mọi quốc gia trên đại lục nhưng không phải mỗi nước đều có thể trang bị đúng khi a đức lý an đang kinh hoàng long lang kỵ binh bắt đầu đã giao đấu với huyết sắc vệ đội thuộc hạ của a đức lý an biên chế thành ba đại đội kỳ thực cũng giống với lòng kỵ binh của đế quốc Mễ lan có điều huyết sắc vệ đội của phật la được chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng mà thôi từ màu sắc vũ khí trang bị mà gọi tên huyết sắc Ba đại đội thì đại đội 2 cưỡi Thiết Long, hai đại đội 1 và 3 cưỡi Ái Lý Khắc Mẫn Long. Khi cuộc chiến bùng nổ, đại đội huyết sắc 2 và 3 được điều ra trận trở thành mũi nhọn sắc bé nhất của đại quân Phật La, đại đội 1 ở lại hoàng thành bảo vệ. Lực lượng này chỉ có mỗi Long Kỵ binh, sức chiến đấu không được coi là rất mạnh. Trong khoảnh khắc, Tử thần Long Lang Kỵ binh thi triển ma pháp bao trùm, lòng ngập tràn thù hận lao về phía đối phương, trường thương dương thẳng, không hề có ý định phòng thủ. Diệp Hồng nhạn quả là mũi nhọn nhất trong những mũi nhọn, áo giáp tỏa sức mạnh ma pháp cuồng bạo khôi sắc quang mang cùng hào quang hai hệ bùng nổ giây phút này diệp hồng nhạn cảm giác rõ rệt bản thân và long lăng thái tử đã hòa vào nhau làm một không chỉ là sức mạnh và năng lượng mà cả sắc khí hừng hực trong lòng đối với kỵ binh tinh nhuệ mà nói kẻ mạnh nhất là kẻ sung phong trước tiên lúc này đại đội trưởng đệ nhất đại đội huyết sắc phật la a đức lý an đang ở trên không chỉ huy lực lượng dưới mặt đất là đại đội phó đầu khí xanh sẫm biểu trưng cho đẳng cấp võ nghệ sức lực dồn vào cây thương cầm tay vấn đề muốn phát hiện thì đã phát hiện ra nhưng lúc này nếu rút lui thì có nghĩa là thất bại thảm hại A Đức Lý Hàn cắn chặt răng, dồn mọi sức mạnh ý chí vào long thương, Ai Ly khắp mẫn long to lớn trong nháy mắt vọt lên với tốc độ cực đại. Đây là cuộc đối đầu giữa hai bên đều là đỉnh cao sắc bén tinh anh. Long lang thương 5m đỏ cùng long thương dài 6m, hai cây thương giao nhau phát ra ánh sáng trói mắt, chỉ một chiêu đã chứng tỏ hết mọi gay cấn của trận đánh. Cặp mắt của Diệp Hồng Nhạn đã đỏ ngầu, không hiểu vì màu sắc của đối thủ hay bởi lòng thù hận đang bùng lên dữ dội. Màn ma pháp của 43 tử thần chiến sĩ đổi thành sự sống chết của đội ngũ. Giây phút cam go đấu khí mạnh mẽ cùng sắc khí hòa vào nhau làm một tạo nên một trạng thái đỉnh cao hiếm có trên đại lục từ trước tới giờ thù hận rất dễ khiến cho con người ta tuyệt vọng nhưng cũng có lúc thù hận lại là thứ vũ khí phát huy được hết sức mạnh và tiềm lực của con người long lang trường thương đối đầu long hình trường thương cuộc đọ sức quyết liệt lửa lóe lên soi rõ mặt người trở nên tiêu điểm của trận đánh ánh hào quang xanh sẫm giống như một dòng sông lớn nhập vào cây long lang trường thương một tiếng choang long hình trường thương của đối phương bị bao bọc bởi thứ ánh sáng ma quái đó Khoảnh khắc đầu tây cầm thương của Diệp Hồng Nhạn ngỡ như đâm vào một cây gỗ mục, phá vỡ chiêu thế đối phương, xuyên cả vào trong thân cây long thương đúc bằng sắt luyện. Lam sắc đấu khí tựa chảy tre, mang theo hai hệ ma pháp nguyên tố đâm thẳng về phía trước. Nói ra như rất chậm, nhưng thực sự thì tốc độ quá nhanh, nhờ Long Lang toàn lực đủ sức đọ với Phong Long, hai bên xông vào nhau, Diệp Hồng Nhạn và đại đội phó huyết sắc, nháy mắt toàn thân đối thủ bị Diệp Hồng Nhạn gạt bật lên cao. Cây long hình trường thương gãy làm hai nửa, mũi thương Diệp Hồng Nhạn đâm đúng vào tim đối thủ, máu tươi phun trào sắc khí của long lang thái tử không thua kém diệp hồng nhạn bao năm bị giam giữa băng giá giờ được trở lại đại lục đối với bất kỳ một con rồng nào long tộc cũng luôn ở trên cao và họ đều vì dòng giống mà tự hào nhưng long lang thì ngược lại họ cảm thấy nhục nhã bởi huyết thống long tộc bất kể một ma thú nào mang dòng máu long tộc đều là đối tượng căm ghét và thù hận của họ khi cây thương trên tay diệp hồng nhạn gạt bay thi thể đối thủ thì long lang thái tử cũng đột ngột vọt lên móng bên trái đột nhiên chìa ra biến thành màu xanh sẫm thân mình long lang dớn lên những móng chân sắc bén kẹp chặt cổ ai lý khắc mẫn long một tiếng gãy rắc giòn tan vang lên mặc dù đẳng cấp của mẫn long này đã đạt đến cấp 5 nhưng trước mặt long lang thái tử nó chẳng khác gì con hổ giấy hành động của diệp hồng nhạn như tiếng kèn sông trận thôi thúc tử thần long lang kỵ binh sông lên chém giết 300 kỵ binh dương cao trường thương không chút trần trừ lao vào đối thủ ánh sáng xanh sẫm trong nháy mắt biến thành những lưỡi hái thần chết mờ ảo xuyên phá cắt đứt khi hai nguồn sắc khí như hồng thủy va nhau ưu thế thuộc về số lượng bên đông nhưng nếu thực lực hai bên chênh lệch quá lớn sự so sánh về số lượng không còn nữa Long thương của Huyết Sắc Vệ đội đâm vào áo giáp Long Lang Kỵ binh chỉ để lại một vết lõm nông, trường thương tràn ngập đấu khí của Long Lang Kỵ binh đâm vào áo giáp đối phương lại như đâm vào hồ giấy. Thương dài của Tử Thần Chiến Sĩ đúc bằng hợp kim, sức xuyên hơn hẳn bất cứ loại binh khí nào hiện có. Hơn thế nữa, đây lại là kiệt tác của các ải nhân đại sư. 300 đánh 500, màu xanh sẫm với màu máu đỏ, chỉ chừng nửa khắc đã phân thắng bại. Khi nguồn sáng xanh sẫm ào qua như hồng thủy, phía Huyết Sắc Vệ đội 500 người chỉ còn lại chưa tới 1 phần 3, còn đối thủ của họ Những kỵ binh Long Lang tràn trề dũng khí lại không hề suy xuyển, thậm chí áo giáp cũng không có mấy vết đâm. Tử thần Long Lang kỵ binh không trực tiếp tấn công đội Lương Thảo, khi luồng sáng như hồng thủy xanh sẫm lướt qua để lại những thi thể, Long Lang vẫn không giảm tốc độ vạch ra một đường vòng cung trên bình nguyên mênh mông, chẳng khác hình lưỡi hái thần chết nhằm phần còn lại của huyết sắc vệ đội lao đến. A Đức Lý An đã về đến đội ngũ, lúc này lực lượng trong tay hắn chỉ còn lại chừng 600. trăm. A Đức Lý An không thể ngờ huyết sắc vệ đội Lương Danh lại không chịu nổi đến một đòn tấn công của đối phương dưới sức công phá mạnh mẽ của long lang kỵ binh phía phật la tổn thất quá nặng nề trong khi đối phương hầu như không suy xuyển một sự thực khiến a đức lý an khó lòng chấp nhận nổi lẽ nào đối phương không thuộc thế giới này mà đến từ địa ngục cách nghĩ của a đức lý an không hoàn toàn sai chí ít thì đối với huyết sắc vệ đội mà nói tử thần long lang kỵ binh đúng là cơn ác mộng những ma quỷ đến từ địa ngục trăm trăm câu hồn tất cả bọn chúng thù hận hai chữ này rất ít khi nổi lên trong lòng binh sĩ long lang họ ban đầu chỉ là những cỗ máy chiến tranh quen chấp hành mệnh lệnh hơn suy nghĩ Chỉ có Phật La và Huyết Sắc vệ đội của Phật La là ngoại lệ, không một tử thần chiến sĩ nào quên được trận quyết đấu thất quốc thất lòng. Huyết chiến sôi sùng sục nhuốm đỏ lưỡi hái tử thần, mỗi lúc một quyết liệt. 300 chiến binh bừng bừng căm hận, như 300 hồn ma xanh sẫm lao nhanh trên thảo nguyên rộng lớn. Không thể kháng cự, không thể ngăn chặn nổi, 300 hồn ma nhất tề xông lên dưới sự chỉ huy của Diệp Hồng Nhạn. Phía đối diện A Đức Lý An cũng gầm vang tức giận, "Không, tuyệt đối không thể để cho chúng dễ dàng đánh bại công sức nửa đời của hắn." Những chiến binh huyết sắc đều là thuộc hạ chính tay A Đức Lý An khổ công bồi dưỡng, là lực lượng trung kiên của Vương quốc Phật La. Hắn không thể cam tâm đứng nhìn những chiến binh của mình chết trong tay kẻ thù. Phong Long vẫy cánh, với tư thế hùng dũng lao về mũi tiến công sắc nhọn nhất của Diệp Hồng Nhạn. Phía sau lưng A Đức Lý An, hơn 600 chiến binh huyết sắc lại nhiệt huyết sông pha lần nữa. Không thể nghi ngờ, huyết sắc vệ đội đều gồm những chiến binh chân chính, không hề lùi bước trước bất cứ cường địch nào. Tất cả họ đều đã kinh qua nhưng tôi luyện gian khó nhất, đứng vững trước những thử thách lớn nhất tiếc một điều họ không bằng được diệp âm trúc có một nhà cung cấp vũ khí kiệt xuất lúc này không có ai đúng cũng chẳng kẻ nào sai chỉ là những con người lao vào chiến đầu vì lợi ích và lòng tin của chính mình khoảnh khắc ngắn ngủi ánh sáng thù hận bao trùm lấy cả hai bên chiêu rõ từng cặp mắt chiến binh một luồng gió mạnh tựa tia xét bổ vào đầu diệp hồng nhạn liền theo đó cây thương dài hơn 6 mét đâm tới cây kỵ thương không kém gì cây thương của diệp hồng nhạn chĩa thẳng vào đối thủ kim tinh kỵ tướng sở hữu đại long cao cường nhất phật la a đức lý an có đầy đủ lý do để tin vào chính mình đối mặt với kẻ thù đột nhiên mạnh mẽ trở lại diệp hồng nhạn vẫn không có gì thay đổi với cách nghĩ của gã mọi đối thủ chỉ có thể dùng hai từ chính là đáng chết nếu đối thủ không đáng chết thì chính gã sẽ đáng chết long lang thái tử mở to mắt nhìn găm vào con đại long trước mặt trong nháy mắt dáng vẻ diệp hồng nhạn thay đổi trở nên vô cùng điên cuồng cặp mắt vốn đỏ ngầu giờ trực như vỡ tung vẩy trên mình dựng ngược quang mang xanh sẫm càng tỏa rộng một chùm ánh sáng chói lòa phun ra từ miệng diệp hồng nhạn vạch nên một vòng cung rực rỡ tạo thành chiếc khiên bảo vệ trước ngực gã trong giờ khác đó diệp hồng nhạn và long lang thái tử đã gắn chặt làm một trở thành một khối tinh thể màu xanh sẫm khổng lồ đại địa rung mạnh không gian như ngừng đọng thân mình long lang ngóc lên như một quả đạn pháo đôi cánh trên lưng dương rộng long lang không thể bay nhưng có thể lượn mượn đôi cánh rồng đặc biệt tốc độ của long lang thái tử cộng với tác dụng của khí thế thù hận đã trở nên vượt cả đối thủ là con đại long phía kia a đức lý an không thể tưởng tượng nổi một con sói quái dị lại có thể bay được dẫu sao hắn cũng nhanh chóng có phản ứng cây thương trên tay vung mạnh biến thành một đạo hào quang lao về phía diệp hồng nhạn và long lang thái tử hào quang vàng trói và ánh sáng xanh sẫm đâm vào nhau hai đối thủ đã dốc hết ý quyết tử giết một tiếng gầm vang ra từ miệng diệp hồng nhạn ý chí chiến đầu của a đức lý an như ngừng hẳn lại quả cầu thủy tinh trước ngực gã xoay tròn tỏa ra nguồn năng lượng khó gì sánh nổi lập tức hòa nhập vào cơ thể đúng lúc này đấu khí của diệp hồng nhạn biến thành màu xanh tím lẫn cả quang mang màu đen chết chóc vù một tiếng cây thương trên tay diệp hồng nhạn bay đi tựa như một tia chớp tím lao về phía a đức lý an để vũ khí tụt tay là điều tối kỵ trong chiến đấu nhưng một chiêu đó của diệp hồng nhạn đang khiến cho a đức lý an hết đỗi bất ngờ nhìn thấy ánh hào quang khủng bố lao nhanh đến a đức lý an dậy lên một cảm giác không thể nào cả nổi vốn từng dày dạn chinh chiến hắn vội thúc phong long giặt sang bên lộn một vòng tránh đòn công kích chỉ cần tránh được một chiêu thì ngươi không thể là đối thủ của ta nữa rồi mất vũ khí chẳng mấy chốc ngươi sẽ phải bại dưới tay ta lúc này đây sức chiến đấu của a đức lý an đã giảm sút thê thảm thậm chí muốn điều cả năm trọng kỵ binh đến tri viện cho mình sự tổn thất của huyết sắc vệ đội là đà kích quá lớn khiến cho con tim hắn không ngừng rỉ máu a đức lý an đã tính đúng chỉ sai duy nhất có một điều toàn bộ đầu khí của diệp hồng nhạn dồn lại có thể dễ dàng tránh né chăng khi nhìn thấy cặp mắt diệp hồng nhạn đằng đằng sắc khí a đức lý an biết rõ mình đã mắc sai lầm như thể người hắn có nam châm trường thương long lang bay theo một đường cung khúc hủy, không ngừng truy theo địch thủ đang lẩn tránh a đức lý an phản ứng nhanh kéo phong long dịch mạnh sang bên nhưng đã muộn long lang trường thương cắm vào giữa cánh trái phong long Xuyên qua lưng cắm luôn vào đùi A Đức Lý An biến thành một tia lửa điện lạnh buốt. A Đức Lý An cùng Phong Long kêu thét lên đau đớn. Thân thể to lớn của Phong Long rơi nhào xuống đất, thương tích khiến cho cánh bay của nó không khác gì cánh quạ gãy. Thân mình Long Lang Thái tử lướt nhẹ, đôi cánh tuy không rộng bằng cánh Phong Long đồ sộ, nhưng toàn bộ vảy và cơ bắp dậy lên năng lượng mạnh mẽ, nháy mắt đưa sức chiến đấu đạt đến đỉnh cao. Tấm gương hộ tim trên ngực Diệp Hồng Nhạn bay trở về thân Long Lang Thái tử, in vào vị trí cuối tim. Ánh sáng xanh sẫm phút chốc thu vào dưới đôi cánh Cùng lúc Diệp Hồng Nhạn sau khi phóng thương rảnh tay ấn vào hai bờ vai Long Lang, đấu khí cơ thể nhập cả vào cơ thể Long Lang thái tử. Người và sói hòa làm một, kết quả khổ luyện của những tử thần Long Lang kỵ binh, chỉ khi vật cưỡi và kỵ sĩ hòa vào nhau làm một mới có thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Đoàn công kích trước nhất là của Diệp Hồng Nhạn, lúc này là của Long Lang bên dưới. Long Lang thái tử được sự hỗ trợ của Diệp Hồng Nhạn, đột ngột tăng tốc, thân mình lập tức biến thành mũi đao sắc bén. Ánh sáng xanh sống rực rỡ như lửa ngọn, uyển chuyển lao theo truy kích đối thủ. Phong long bay dưới không còn khả năng lần tránh đấu trí trong lòng cũng không mạnh mẽ như long lang thái tử nữa trong lòng phong long chỉ còn một ý nghĩ đánh không lại thì chạy vốn tốc độ bay thì cả long tộc khó có ai nhanh hơn phong long tiếc một nỗi đôi cánh nó đã không còn toàn vẹn mắt thấy con ngươi màu máu của long lang giãn rộng to dần lên ánh sáng xanh sẫm hạ dần độ cao phong long phát hiện mình không còn đủ sức nữa nhát thương đâm xuyên cơ thể làm dội lên những cơn đau dữ dội một bên hông đổi đẫn không còn cảm giác nguồn màu sắc năng lượng đang gặm nhấm tất cả yếu huyệt toàn thân lúc này phong long đã mất hết sức chiến đấu không a đức lý an kinh hoàng kêu lớn nhìn thấy long lang đang ập tới trước mặt hắn biết đối thủ đang định làm gì phong long là con ái mã của a đức lý an mất không biết bao nỗ lực mới có được trong lòng a đức lý an phong long còn giá trị hơn cả vợ con trong nỗi kinh hoàng sức mạnh của a đức lý an trỗi lên nén chịu những cơn đau dữ dội hắn nghiến răng cắn nát đầu lưỡi tàn lực bùng phát tạo thành sức mạnh đỉnh cao trường thương trên tay nhằm thẳng long lang thái tử đâm tới địch thủ của người là ta giọng nói lạnh lùng của diệp hồng nhạn vang bên tai a đức lý an một cú nhảy thân mình ngã nhào xuống thanh trọng kiếm sau lưng không rõ vào tay lúc nào chém mạnh vào trường thương của a đức lý an ầm một tiếng đấu khí tương đương cơn va mạnh không phần cao thấp cố gắng cuối cùng của a đức lý an dốc ra tự cánh cung kéo căng hết cỡ phán đoán sai lầm khiến hắn bị trọng thương giờ đây diệp hồng nhạn có dịp thi triển sức lực còn nguyên vẹn của mình quan trọng nhất là bên gã còn có long lăng thái tử với hai hệ ma pháp trong tiếng va ầm vang toàn thân a đức lý an giật nảy lên máu tươi phun trào diệp hồng nhạn cũng bật mạnh trở lại mặt tái nhợt hào quang xanh sẫm của long lang lướt ngang qua thân hình đồ sộ của phong long đang rơi xuống đất tạo nên một dòng suối máu không ngừng nhỏ xuống vũ khí long lang có rất nhiều móng vuốt răng sắc ma pháp toàn là những tuyệt kỹ sinh tồn nhưng nếu như nói chỗ công kích sắc bé nhất thì lại là đầu cánh tuy long lang thái tử còn chưa tiến hóa đến cấp 9 như cha mình cặp cánh tuy có ngắn một chút nhưng nếu đem so sánh thì không có bất cứ cặp cánh nào khác có thể sánh bằng Đầu trí dâng cao đã khiến cho lòng long lang thái tử dậy lên cơn hám máu điên cuồng phong long loại yếu nhất trong long tộc không còn một chút sức phòng ngự Yếu hầu nhanh chóng bị đôi cánh chém đứt, từng dòng máu đổ xuống mặt đất như chút nước. Con ngươi giãn to, phong long cổ ngóc đầu dậy, dường như cùng lúc nó nhìn thấy thanh trọng kiếm chém xuống. Thanh kiếm màu đen như lưỡi hái thần chết, xuyên thẳng vào tim A Đức Lý An. Diệp Hồng Nhạn rút thanh kiếm cắm trên ngực A Đức Lý An, ngạo nghễ giơ lên quá đầu. Dưới chân gã là xác một Kim Tinh Long tướng, cũng là một đại đội trưởng huyết sắc vệ đội. Huyết thù phải được tẩy bằng huyết, Diệp Hồng Nhạn nhớ rõ lời Diệp Âm Trúc, những gì huyết sắc vệ đội đem tới cho chúng ta, chúng ta hãy lấy lại 10 lần, trăm lần thời gian giao chiến trên không chỉ mất vài chớp mắt, a đức lý an đã biến khỏi thế giới này. diệp hồng nhạn bay lên cao, dẫn theo những tử thần chiến binh cưỡi long lang rời khỏi mặt đất. 300 đọ 600, trăm, tranh lệch gấp đôi nhưng đã biến thành cuộc giết chóc một chiều. huyết sắc vệ đội không có cách nào ngăn chặn bước tiến của tử thần long lang kỵ binh điên cuồng tấn công. chỉ một trận đánh, huyết sắc vệ đội của a đức lý an đã tan tác. tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thương, long lang bay lượn trên không, đó là thế chiến đấu hiếm khi thấy tử thần long lang kỵ binh thể hiện. khi dòng lũ màu xanh sẫm lướt qua Phong Long rơi từ trên cao xuống đất thì mọi chuyện đã kết thúc, một ngàn chiến sĩ huyết sắc mất đi mạng sống, vĩnh viễn biến khỏi mặt đất, đổi lại đối thủ của họ chỉ nhận những vết xước ngoài cơ thể. Duy nhất một Long Lang bị thương, nhưng chỉ là chốc mấy cái vảy. Khi Diệp Hồng Nhạn tìm lại được trường thương, đội ngũ tử thần chiến binh đã đứng nghiêm chỉnh phía sau, hơi thở người nào người nấy vẫn hồng hộc. Tuy không chịu thương tích nhưng cuộc giao chiến dốc sức khiến ai nấy chịu áp lực nặng nề, bởi đối phương cũng là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Diệp Hồng Nhạn không nhúc nhích, tay cầm thương dài nhìn về chốn xa xăm. Đồng thời với việc tiêu diệt huyết sắc vệ đội, cuộc chiến cướp Lương Thảo bắt đầu. Trận tập kích của Long Lang kỵ binh diễn ra quá chóng vánh, khi phía chủ lực bảo vệ Lương Thảo của Phật La phát hiện ra toàn bộ huyết sắc vệ đội đã coi như kết liễu. A Đức Lý An có thể coi là tổng chỉ huy, nhưng không phải là thống lĩnh duy nhất. Ngoài A Đức Lý An còn có thống soái 5000 quân cấm vệ. Thống soái nhìn tình hình, tuy không thể tin vào mắt mình nhưng vẫn phải đưa ra phản ứng. 5000 cấm vệ quân Phật La đều trang bị vũ khí nặng, không thể chủ động xung phong về phía 300 kỵ binh tử thần. Vị thống soái rất am hiểu tình hình, Nếu dốc sức trả thù cho A Đức Lý Han, có thắng lợi thì cũng chẳng khác gì thảm bại. Đối thủ chỉ vẻn vẹn có 300, thế mà cả một đại đội huyết sắc thất bại chỉ trong mấy nháy mắt. Trong tình hình đó, 5000 kỵ binh của thống soái có xông ra liệu có tránh nổi đòn thất bại hay không? Không nói những gì khác, chỉ bàn về tốc độ thì cấm vệ quân đã kém xa. Hơn thế nữa, mục đích lần này của đoàn quân là áp tải lương thảo ra chiến trường. Tuy 300 kỵ binh đối phương trước mắt rất mạnh, nhưng dẫu sao cũng chỉ là con người. Bản thân thống soái còn nắm giữ trong tay hai vạn 5000 chiến binh. Không việc gì phải chủ động xuất kích, nếu đối phương dám liều mình tấn công vào đội hình thì mặc cho từng cá nhân đối thủ thực lực mạnh đến đâu, rơi vào biển người nhất định phải thất bại. Vị thống soái rất hiểu, lệnh cho hai vạn binh sĩ thường vây quanh đoàn lương thảo, đích thân mình dẫn 5000 tinh binh dương giáo bên ngoài đợi địch, sẵn sàng ứng phó với tử thần long lăng kỵ binh. Chính lúc này mặt đất bỗng nhiên sôi sục, con ngươi những trọng kỵ binh của Phật La thu nhỏ lại, bởi một con địa long to lớn xông từ phía xa tới trận địa của thống soái Phật La. Xét về tốc độ, binh sĩ Phật La không nhanh được như đối phương cũng không có dòng đấu khí huyền diệu màu xanh sẫm bảo vệ khi cánh kỵ binh này xuất hiện trước mặt đoàn trọng binh của Phật La binh lính phía Phật La bất giác rợn tóc gáy cự thú cách lạp tây tư một mình đứng trước con địa long đó chính là cơ thể đồ sộ của Y với thân mình dài cả trên trăm mét khi thế khiến khó ai không kinh hoàng ba hoàng kim bỉ mông chỉ huy hai cánh quân đứng sát cách lạp tây tư sẵn sàng xung phong cùng vị chiến tranh cự thú này quả là một quang cảnh kỳ diệu địa long như là một ngọn núi cản phía trước sẵn sàng đổ ập xuống đối phương mong vuốt sắc bén dài trăm tấc xòe ra các bỉ mông đã hiểu điều họ cần làm sắp tới là chém giết bỉ mông quân đoàn có biệt hiệu là đại lục vô địch trên đường từ phật la tới đây địch tư và các bỉ mông huynh ta đã ngấm ngầm so tài với long lang kỵ binh họ phát hiện ra một điều kinh hoàng khi cưỡi trên lưng long lang tổng lực tấn công thì trọng kỵ binh phía phật la hay bỉ mông cự thú cũng khó lòng ngăn nổi các tử thần chiến sĩ may ra chỉ hoàng kim bỉ mông là có thể giao đấu ngang ngửa với trang bị do ải nhân tộc đại sư đúc ra tử thần chiến binh tựa như những lô cốt dịch chuyển Dựa vào tốc độ di động nhanh như gió, dù chưa chính thức đọ sức với nhau, nhưng địch tự rất hiểu, bỉ mông quân đoàn mình chỉ huy khó có nổi ưu thế như 300 tử thần long lang kỵ binh kia. Đương nhiên, tốc độ của bỉ mông cự thú có kém một chút, nhưng sức mạnh thì kỵ binh long lang làm sao đọ nổi được. Danh hiệu vô địch lục địa làm sao có ai hơn, nhất là khi có một thần thú siêu đẳng dẫn đầu, phải làm thế nào đây? Nhìn thấy lớp lớp bỉ mông cự thú xông thẳng đến phía mình, thống soái quân cấm vệ Phật La giật mình, vội đưa ra một quyết định chính xác căn cứ vào tốc độ sung phong của cự thú cách lạp tây tư nếu để đối phương xông vào giữa trận địa thì kết cục tiếp theo không cần phải bàn nữa 5.000 trọng kỵ binh co cụm thành một khối khó lòng mà cản được bước tiến công của đối phương chờ đợi bỉ mông quân đoàn để phản kích hẳn là rất mạo hiểm nghĩ tới đây từng chuỗi mệnh lệnh được ban xuống vị thống xoáy cấm vệ phật la lập tức cầm đầu đoàn quân hơn năm hon 5.000 ky binh chống lại đợt sung phong của đối phương chỉ có chặn những bỉ mông cự thú lại giữa đường khi đấu khí chưa dâng lên cao nhất như thế thì phía phật la mới có cơ hội Đó chính là cách tính toán của vị thống soái. Đúng lúc này, hơn 2 vạn binh sĩ bảo vệ Lương Thảo phía Phật La cũng sôi động, những cặp cánh như cánh én dương ra bày trận thế hình vòng cung phía sau đội ngũ trọng kỵ binh, đương đầu với hơn 100 bỉ mông cự thú đang xông đến. Cứ như thế, những xe lương thảo lộ hẳn ra trước mong cu thu đang song đen cu nhu the nhung xe luong thao lo han ra truoc mat long lang kỵ binh phía xa. Giờ đây bài toán hai canh bạc của vị thống soái Phật La là phải xử lý những bỉ mông cự thú trước khi long lang kỵ binh chưa kịp ra tay phá hủy lương thảo, sau đó tập trung về bảo vệ quân lương. Chỉ như thế mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Áo Lợi Duy Lập đứng phía xa nhìn cục diện trước mắt, cười nhạt, "Tốt, xem ra Phật La cũng không thiếu nhân tài. Đây quả là phương pháp tốt nhất, nếu ta thì ta cũng làm như vậy." Lúc này Áo Lợi Duy Lập đang cưỡi trên lưng cự long hệ thủy cấp 8, mắt như chim ưng nhìn từ trên cao xuống, không gì tốt hơn là được chỉ huy trận đánh từ trên không. Thực ra Áo Lợi Duy Lập hoàn toàn có thể tiêu diệt A Đức Lý An, thực lực của y không thua kém gì tên đại đội trưởng huyết sắc vệ đội, nhưng Áo Lợi Duy Lập không ra tay mà dành cơ hội báo thủ cho Diệp Hồng Nhạn diệp âm trúc khi ra đi đã dặn lại hai điều cần hết sức chú ý một là việc phối hợp điều đồng các loại binh chủng tuy cầm thành lần này cử đến nhiều binh chủng tinh nhuệ nhưng không phải là hoàn chỉnh thành một thể thống nhất diệp âm trúc đã chắc chắn khẳng định và lưu ý áo lợi duy lạp điều đó nếu biết cách sử dụng thỏa đáng khiến cho mỗi binh chủng phát huy được hết sức mạnh của mình như thế sẽ đáng sợ hơn nhiều so với một đại quân đi mệt mỏi từ xa đến điều thứ hai là bản thân áo lợi duy lạp bất cứ lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh áo lợi duy lạp là người chỉ huy Trừ khi cuộc chiến diễn biến đến nguy cấp sống còn, nhất định đều phải hết sức lạnh lùng chỉ huy. Bởi thế áo lợi Duy Lập giờ đây vẫn lượn ở trên cao, mắt dõi theo cách Lạp Tây Tư chỉ huy trận chiến dưới đất. Bỉ Mông quân đoàn và đại quân đối phương đang mỗi lúc một gần lại, áo lợi Duy Lập khẽ vỗ lên lưng Thủy Long đang cưỡi. Từ trên cao quan sát tỉ mỉ, thể hình của Bỉ Mông cự thú và chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư đều to lớn như nhau, nhưng đối thủ của Bỉ Mông cự thú là cả một đại quân 5 vạn chiến binh, số lượng hết sức trên lệch. Trong hoàn cảnh như thế, trở lại với đối phương rõ ràng là điều không dễ. Mục đích của thống soái Phật La là bao vây tất cả cự thú cách lạp tây tư vào trong, rồi lợi dụng số đông để bẹp đối phương. Thật đáng tiếc, vị thống soái cấm vệ Phật La lại không hay một điều, những gì y làm đều lọt cả vào mắt một người đang lượn lờ trên cao. Một quả cầu nước bay từ xa đến, vỡ tung giữa trời thành một đám mây mù xanh nhạt. Cảnh tượng hết sức thần kỳ, có điều đôi bên đang mải mê giao chiến không nhìn thấy. Cự ly mỗi lúc một ngắn lại. Đúng lúc này, trên không gian bỗng xuất hiện một rừng cây. Rừng cây gồm năm trăm cây mâu dài, dường như cùng một lúc rơi xuống ngay trước mặt đội trọng kỵ binh của Phật la lai khong hay mot đieu nhung gi y lam đeu lot ca vao mat mot nguoi đang luon lo tren cao mot qua cau nuoc bay tu xa đen vo tung giua troi thanh mot đam may mu xanh nhat canh tuong het suc than ky co đieu đoi ben đang mai me do chien khong nhin thay cu ly moi luc mot ngan lai đung luc nay tren khong gian bong xuat hien mot rung cay rung cay gom nam cay mau dai duong nhu cung mot luc roi xuong ngay truoc mat đoi trong ky binh cua phat la Sức phòng ngự của Trọng Kỵ binh quả là mạnh mẽ, những mũi mâu rất sắc nhọn, lực rơi càng mạnh. Nhưng Trọng Kỵ binh đúng là khắc tinh của trường mâu, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, tuy rất nhiều khiên trên tay trái các Trọng Kỵ binh bị vỡ nát, nhưng chỉ có mấy chục người là thực sự ngã gục. Giữa trời cao, áo lợi Duy Lập đứng hẳn lên lưng thủy long mỉm cười. Hắn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này của mình xem như đã hoàn thành. Thật không tồi, 500 cây mâu dài tuy không tư diệt nổi đối phương, nhưng đó cũng không phải là ý đồ của áo lợi Duy Lập. Đây vốn không phải là những cây mâu bình thường mà là trường mâu thụ yêu xuất thân từ thụ yêu đức lỗ y. Ngoài sức công kích cự ly xa, những cây mâu này còn có một đặc tính là một ma pháp hỗ trợ giản đơn. Trong các tộc đức lỗ y mà nói, thụ yêu đức lỗ y mạnh hơn so với giác ưng, nhưng không thể bằng được lợi chào đức lỗ y và mãnh cầm đức lỗ y vốn luôn giữ địa vị thống trị trong tộc. Thụ yêu đức lỗ y mới chỉ có ma pháp hỗ trợ giản đơn, hiệu quả là khiến cho đối phương phải chậm lại. Trong kỵ binh Phật La đi hàng đầu, không nghi ngờ gì là lực lượng công kích trước nhất vào thụ yêu đức lỗ y. Khi phía Phật La chặn được năm ngọn mâu phóng xuống. Chưa kịp vui mừng đã phải trợn mắt kinh ngạc. Nguyên lai lực lượng tiên phong của họ bị chậm lại ngoài dự kiến, hai tốp trọng kỵ binh đi đầu và phía sau dồn vào nhau, rơi vào một tình cảnh thật trớ trêu. Ma pháp hỗ trợ của thủ yêu Đức Lỗ Y đã làm chậm thời gian chừng 10 giây bên phía địch. Chỉ 10 giây, nhưng là 10 giây làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Đội trọng kỵ binh tiên phong đột nhiên chậm lại, trở thành vật cản cho kỵ binh phía sau, một sự va chạm hủy diệt. Khi tốp trọng kỵ binh phía sau ầm ầm xông lên, trận thế đang chỉnh tề của Phật La lập tức trở nên hỗn loạn. Binh sĩ trọng kỵ binh đều mặc áo giáp Cả vật cưỡi cũng khoác áo giáp. Với một trọng lượng như thế, muốn dừng lại nào có dễ dàng. 3.000 trọng kỵ binh đi sau, phía trước 2.000 trọng kỵ binh chậm bước, hỗn loạn lao vào nhau, toàn bộ trận thế phút chốc dối tung. Ngược lại với Phật La, đối phương chính diện là những chiến tranh cự thú cách La Tây Tư và Bỉ Mông cự thú, trước thời cơ tăng tốc độ tấn công lên gấp bội. Thử nghĩ xem, khi đôi bên cùng sung phong mà một bên đến nửa đường tắc nghẽn, còn phía kia lại thông thoáng tự do thì kết quả giao chiến sẽ thế nào. Thêm vào đó Thế mạnh tinh nhuệ của bên thông thoáng trong hoàn cảnh này sẽ phát huy đến mức độ cuối cùng. Cách lạp tây tư bất chấp trước mặt mình là ai, nhìn trận địa đối phương hỗn loạn phấn khích gầm lớn, như một cỗ máy ủi hút thẳng vào giữa trận thế của đối phương. ầm một tiếng, mười mấy trọng kỵ binh phía trước gục ngã bởi sức nặng áo giáp và trang bị của chính mình, dù chưa chết ngay cũng lập tức bị cách lạp tây tư đẩy bật ra xa. Không thật sự đối mặt, không thể nào hiểu nổi nỗi kinh hoàng trong cuộc đo sức với cự thú. Điên cuồng, chỉ có thể dùng chữ điên cuồng để hình dung không một ai có thể làm cho đôi chân của cách lạp tây tư chậm lại nửa bước thân mình to lớn càng quét giữa hàng ngàn quân địch thần thú với sức mạnh vô song song và đám trọng kỵ binh đối phương 5.000 kỵ binh cùng lúc cất lên tiếng kêu hãi hùng trước tiến sau rút trận tuyến hỗn loạn không thể chỉ huy được dẫm đạp lên nhau mà chết nhưng cũng chính sự hỗn loạn này vô tình lại giúp người phật la một việc lớn đại thú cách lạp tây tư quả thật sung phong rất mạnh mẽ nhưng trước mặt vẫn là hai vạn năm ngàn quân phật la hai van 5.000 quan của những trọng kỵ binh nằm đống trên mặt đất cùng chính những trọng kỵ binh mình đầy giáp trụ khi mới vào cuộc cách lạp tây tư còn có thể mượn sức sông pha mà tiến nhưng rất nhanh sau đó thân thế to lớn như bị xa vào vũng bùn tốc độ xem như ngừng trệ cũng giống cách lạp tây tư bỉ mông cự thú cũng xông thẳng vào trốn hỗn loạn không có một lực lượng nào ngăn cản các cự thú cứ thả sức chém giết giữa trời cao áo lợi duy lạp phải trong mày không ngờ diễn biến lại tiến đến cảnh tượng như thế sự hỗn loạn phía đại quân phật la thì không phải bàn nhưng còn bên mỹ lan áo lợi duy lạp tuy là thống soái chỉ huy thế mà diễn biến trận đánh lại không thể nắm được sự dối rắm này y làm sao có thể hóa giải quân số phía phật la quá nhiều trong khi không chỉ riêng các cự thú mà cả long lang kỵ binh cũng xông cả vào trong đó và cũng chịu cảnh hỗn loạn khó tránh được tổn thất áo lợi duy lạp làm sao trao đổi được với diệp âm trúc đây việc ném mâu quả không sai nhưng giờ đây địch ta không còn phân biệt nổi ném mâu đã thành con dao hai lưỡi lợi bất cập hại cục diện như hiện giờ áo lợi duy lạp chỉ còn biết đứng nhìn hy vọng bị mông cự thú phá vòng vây ra được ngoài đồng thời lập tức phát lệnh cho một đơn vị không xa đến tri viện sự hỗn loạn khiến vị thống soái phật la không khỏi kinh hoàng Nhưng nhìn thấy cách lạp tây tư và bỉ mông cự thú đều lẫn lộn cả vào hỗn chiến, tuy chém giết điên cuồng vẫn không thoát ra được, khiến cho thống soái lại dậy lên chút hy vọng. Từ kinh nghiệm đánh nhau trước đây với bỉ mông cự thú, vây chặt đối phương tiêu diệt là phương pháp hay nhất. Lập tức thống soái hạ lệnh, không bận tâm tới những chiến tranh cự thú và bỉ mông cự thú đang cùng binh sĩ đan sen hỗn chiến, mà chuẩn bị lực lượng từ phía sau. Mệnh lệnh ban ra vô cùng thâm thúy độc ác, bằng mọi giá phải chém vào chân các cự thú. Sức mạnh đối thủ dù lớn đến mức nào, một khi chân đã bị thương thì xem như vô tác dụng. Nếu như có thể chém hết toàn bộ chân của cự thú đối phương thì thống soái đã lập được đại công, chắc hẳn sẽ giành thắng lợi vào tay. Nhưng khi vị thống soái đang mơ mộng, áo lợi Duy Lạp trên không lại lần nữa mỉm cười, vì y vừa nghĩ ra được một kế tốt không thể tốt hơn. "Mãnh cầm Đức Lỗ Y, hãy thổi gió làm bay bì mông cự thú." Mệnh lệnh ban ra, từ sau lưng áo lợi Duy Lạp 300 mãnh cầm Đức Lỗ Y cùng tung cánh. Đám mãnh cầm biến thành những chim lớn, theo mệnh lệnh ảo xuống trên trận chiến. Để bảo vệ cho mãnh cầm, 500 thủ yêu Đức Lỗ Y ngay lập tức bay vào bên cạnh, chắn phía trước mặt mãnh cầm toàn thân thụ yêu tỏa ra vầng sáng xanh trên tay cầm gậy gỗ không để vang lên một âm thanh một lúc sau đó nguyên tố gió trong không khí thay đổi chỉ nháy mắt hàng trăm cơn lốc nổi lên giữa trận thân hình bỉ mông cự thú tuy to nhưng không thể chống lại nổi sức hút của cơn lốc ma pháp lần lượt bị hút lên trời cao với sức mạnh của bỉ mông cự thú cuồng lốc không thể gây nên tổn thương từ trên không chúng nhẹ nhàng rơi xuống mỗi một cự thú bị một vòi rồng cuốn tới đây là sáng ý của áo lợi duy lạp cứu thoát đàn cự thú khỏi vòng nguy hiểm cách lạp tây tư đại ca muốn ăn no thì hãy giày xéo thật mạnh. Đầu khí của áo lợi duy lập dồn hết vào trong tiếng hô. Phút giây này năng lực chỉ huy của y phát huy cao độ. Áo lợi duy lập bây giờ mới hiểu lời diệp âm trúc nói về vấn đề phối hợp chiến đấu. Cách lạp tây tư không còn ngần ngại nữa. Những ai dám cản ngăn đơn giản sẽ chết. Bên cạnh cách lạp tây tư lốc đang nổi lên dữ dội, tất thảy bỉ mông cự thú đều bị hút lên cao. Ngừng lại giây lát, y hiểu rõ lời áo lợi duy lập. Chờ thấy cách lạp tây tư thu kịch mà coi thường, sự tu luyện đã khiến y trở thành một thần thú cấp mười trí tuệ sáng láng không kém gì con người. Tiếng gầm vang lên từ chiến tranh cự thú. Những chiến binh Phật La cố hết sức dùng vũ khí trên tay chém vào chân đối thủ. Nhưng sự phòng ngự của chiến tranh cự thú đâu dễ để đối phương thực hiện theo ý mình. Một luồng sáng nhàn nhạt, nhạt lóe lên. Cách Lạp Tây Tư gầm lớn, hai chân trước trồng lên, chiếc sừng trên đầu phát ra ánh sáng trắng trói trang. Chiến tranh cự thú tiễn đạp, tiễn đạp kinh hồn. Khi hai chân trước của Cách Lạp Tây Tư đập mạnh, tất cả mặt đất đại lục gồm cả những tử thần long lang kỵ binh đều bay lùi về phía sau. Những lỗ nứt sâu hàng mét mỗi lúc một nhiều thêm mặt đất nơi cách lạp tây tư chạy qua ngập ngụa đất bùn vỡ vụn chỉ một lúc ngắn ngủi vòng hào quang cao chừng 3 mét cứ lan tỏa dần lên phía trước đáng kiếp tất cả chúng bay mãnh thú mãnh cầm thụ yêu nhanh giạt ra cho ta áo lợi duy lạp không thể ngờ sức tàn phá của cách lạp tây tư lại ghê gớm đến thế trên mặt đất vô vàn lính phật la bị cỗ máy chiến tranh đó dày xéo tốc độ nhanh còn hơn cả ô dịch mãnh cầm đức lỗ y thể hiện rõ tác dụng của mình những mãnh cầm hình người đều biến hình trở lại thành chim bay về mong vuốt đều quắp theo một hai thụ yêu nháy mắt đạt độ cao trên 30 chục mét, nhanh chóng thoát khỏi sự dày xéo của cách La Tây Tư, rất giản đơn nhưng vô cùng hiệu quả. Chiến tranh cự thú dày xéo điên cuồng, ai cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Trên mặt đất giờ đây chỉ còn cách Lạp Tây Tư là tiêu điểm, một vùng rộng cả ngàn mét vuông thoáng chốc không còn sót lại một sinh vật nào. binh lính Phật La người nát như tương, kẻ bị chấn dung bắn xa ra. Đại quân hơn 2 vạn binh sĩ giờ đây hỗn loạn không thể chỉ huy nổi, người chết không đếm xuể, chất thành đống thành bãi. Bao vây ư? Bao vây chiến tranh cự thú này có mà ngu xuẩn một trận thế dày đặc như vậy mà chỉ một mình cách lạp tây tư làm cho điên đảo ai nấy kinh hoàng khiếp phía ầm ầm ầm những tiếng gầm rú dữ dội bỉ mông cự thú tiếp đất tiếng gió rít tiếng xoáy lốc do mãnh cầm đức lỗ y phát ra khuấy động đan sen tạo nên thế uy hiếp đối phương gây gớm khi những bỉ mông cự thú hạ thân cả xuống mặt đất nhìn vào mắt cách lạp tây tư thấy ánh mắt đã thay đổi rất nhiều ai nấy tỏ vẻ sùng kính nề sợ đó mới là sức mạnh chân chính của thần thú sức mạnh hủy diệt cả đất trời cách lạp tây tư đứng lại ngẩng mạnh đầu vẻ cao ngạo nhưng trong đáy mắt đã tỏ chút mệt mỏi. Cuộc dây xéo vừa rồi đã làm tiêu hao rất nhiều sức lực. Sức mạnh tiêu hao thì đã sao? Đôi mắt cách lạp Tây Tư nhìn ra phía xa, những bao lương thảo la liệt đầy trên mặt đất. Tiêu tốn sức lực thì phải ăn cho no, đây là ao ước duy nhất của cách lạp Tây Tư. Các huynh ta, đến đây ăn cùng ta, lúc này còn gì có thể ngăn cản nổi cách lạp Tây Tư lao đến những đống lương thảo nữa. Tại Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành diệp âm trúc lặng lẽ đứng trên tường thành nhìn ra phía xa đã ba ngày trôi qua kẻ địch không có một động tĩnh nào theo như sự tính toán của hắn và áo lợi duy lạp 50 vạn binh sĩ phật la đã phải đói là gần hết áo lợi duy lạp mọi chuyện đều nhìn vào huynh chỉ cần huynh chặn được tiếp tế lương thảo của phật la ta nhất định sẽ chốt vững nơi này bộ đại quân phật la rút về nước nếu không như thế chúng ta chết cũng không thể nào nhắm mắt trong ba ngày tư phúc nhĩ đặc thành hối hả chuẩn bị hai thành huynh ta dồn hết vật chất của cải và cả dân chúng về sơ tán Lúc này trong tư phúc nhĩ đặc thành có chừng 15 vạn quân chính quy, lính vận tải 12 vạn người, dân chúng chừng 20 vạn. Xét về số lượng, tổng sĩ số không thua kém nhiều so với Phật La, nhưng Diệp Âm Trúc biết, nếu chiến đấu trên Bình Nguyên thì mấy chục vạn quân mễ lan cũng không bằng một mũi xung phong đại binh đối phương. Tường thành tư phúc nhĩ đặc cao chỉ hơn 3 mét, ba bước một chốt gác, năm bước một vọng canh, tình báo hơn một luôn luôn theo dõi động tĩnh. Thời gian, Diệp Âm Trúc hiểu cái hắn cần nhất bây giờ là thời gian. Diệp Âm Trúc đang rất mong phía Phật La phát động chiến tranh tổng lực, chỉ có như thế mới khiến cho khâu cung cấp hậu cần của chúng gặp khó khăn. Nếu phía Phật La cứ án binh bất động thì cuộc chiến này khó có thể xảy ra đúng theo tính toán của hắn, đồng nghĩa với sự thất bại của ảo lợi Duy lập. Diệp Âm Trúc Tô Lạp lặng lẽ đến sau lưng hắn, lấy từ trong chiếc làn trong tay ra một cái âu nhỏ. "Ăn chút đi, cháo ta nấu riêng cho cậu đó, không nên lo lắng thái quá, tình hình không ổn thì chúng ta lại rút về cầm thành là cùng." Đón bát cháo trên tay Tô Lạp, lòng Diệp Âm Trúc chợt thấy ấm áp đã ba ngày hắn gần như ở lì trên tường thành, chịu đựng sự chờ đợi khổ sở. Diệp Âm trúc khẽ thở dài, rút ư, chúng ta đâu còn có đường rút. Nếu để Đại quân Phật La tiến vào vùng biên cương Mễ Lan, cuộc chiến tranh này sẽ không thể nào xoay chuyển được. Khi đó Lam Địch Á Tư và ba bàng sẽ phối hợp với Phật La, trong ứng ngoài hợp, Mễ Lan chỉ có đường bị tiêu diệt. Cũng đến khi đó các nước đồng minh của Mễ Lan cũng sẽ tiêu vong theo. Cậu nói đi, Lam Địch Á Tư và ba bàng sẽ buông tha cầm thành chúng ta chăng? Chúng ta cũng sẽ chỉ như long lang thở xưa mà thôi phải chạy vào trốn tận cùng Hoang Vu cực bắc. Trước mắt trận chiến này là cuộc đỏ sức giữa chúng ta và Phật La, nhưng lâu dài lại liên quan đến tương lai của cả Cẩm Thành. Đương nhiên còn có Đế quốc Mễ Lan nữa, giờ đây chúng ta và Mễ Lan đã là hai con ngựa bị buộc vào cùng cỗ xe rồi. Tô Lập nhún vai cười vô tình, với nàng mà nói, chiến tranh phát triển đến mức nào đều không quan trọng. Lòng Tô Lập chỉ có một suy nghĩ, bảo vệ bằng được Diệp Âm Trúc, bất kể lúc nào, nàng đều mong Diệp Âm Trúc sống ngoài mọi cuộc chiến tranh. Diệp Âm Trúc, có tin rồi, giọng tử hạ thấp bên tai hắn diệp âm trúc vội buông bát cháo đang dở xuống nhìn tử đang đi đến diệp âm trúc hối hả hỏi thế nào mắt tử long lanh vẻ hết sức vui mừng thành công rồi áo lợi duy lạp cho giác ưng mang tin vui đến đã hoàn thành bước một cuộc tập kích toàn bộ lương thảo của phật la bị tiêu hủy phần còn lại bổ sung vào kho lương của chúng ta đã vậy còn tiêu diệt một đại đội huyết sắc vệ đội cùng hơn một vạn binh sĩ thường của phật la hiện giờ tang quân bại tướng tài lương của phật la đã được điều động vào đại quân tiền tuyến tình hình vẫn như thế như họ có thêm hơn một vạn miệng ăn tốt quá diệp âm trúc nắm hai tay nắm đấm đấm vào nhau phấn khởi mắt sáng lên thầm nghĩ áo lợi duy lạp đại ca không làm cho ta phải thất vọng bỗng như nghĩ ra điều gì đó hắn vội hỏi tử phía ta thương vong thế nào tử mỉm cười yên tâm đi phía ta hầu như không bị thương vong gì chỉ có cách lạp tây tư dùng quá nhiều sức lực ăn no rồi tìm nơi ngủ kỹ rồi chắc phải đến lần sau phật la cung cấp lương thảo thì mới lại tỉnh giấc để được ăn no cách lạp tây tư mất nhiều sức lực ư diệp âm trúc giật mình hơn ai hết hắn hiểu thế nào là thực lực của cách lạp tây tư mắt tử lộ vẻ giá lạnh, tiêu hao sức lực của cách lạp tây tư rất xứng đáng, gần một vạn binh sĩ đối phương chết dưới chân của hắn, đó là chưa nói tới bao nhiêu vũ khí bị phá hủy. áo lợi duy lạp đốt hết số lương thảo không thể mang theo, số đem theo được đều giấu ở một nơi, đợi khi toàn thắng chúng ta lấy làm chiến lợi phẩm. Diệp âm trúc xả một hơi dài sàng khoái, ánh mắt vui sướng nhìn về trốn xa xăm, mỉm cười. kết quả phía đó chính là sự mở màn cho bên này. người phật la, cuối cùng các người chọn lựa cách nào đây? truyền lệnh ta, toàn thành sẵn sàng chiến đấu. Khác với vẻ hứng khởi của Diệp Âm Trúc, trong trứng Phật La đang là một nỗi buồn tê tái. Tàn binh bại tướng đội tài lương vừa biên chế vào đại quân, biết Lương Thảo đã rơi cả vào tay một kẻ thù thậm chí vẫn không biết là ai, Khố Tư Lặc chấn động đến gần như ngất đi. 50 vạn đại quân sẽ ăn bằng gì đây? Chẳng phải đó là cả một đại đội huyết sắc và 5000 cấm vệ quân, cộng thêm cả 2 vạn binh sĩ đi theo sao? Cứ như thế này làm sao chịu đựng nổi? Nhận được tin báo, phản ứng đầu tiên nguyên soái Khố Tư Lặc là bất mãn đối với binh sĩ mới bổ sung vào đại quân vì chúng đem đến cho y sự điều phiền toái đúng như lường đoán của người cầm thành nhưng giờ đây có nói gì thì cũng đều đã muộn lương thảo tiếp tế cho đại quân lại lần nữa rơi vào tay kẻ địch khiến cho năm mươi vạn đại quân rơi vào hoàn cảnh tồi tệ chưa từng có khố tư lặc đập mạnh tay xuống chiếc bàn mặt nhăn nhúng vì đau đớn đều tại ta đáng ra không nên quá tin vào huyết sắc vệ đội lẽ ra nên cử quân đi tiếp ứng cho họ lương thảo tiếp tế không còn làm sao tiếp tục giao chiến với người mỹ lan đây giờ thì có thể cầm cự được bao lâu nữa một quan lai lan nua roi vao tay ke đich khien cho 50 van đai quan roi vao cần tiến lên nói nhỏ Quân ta đã hết lương thảo đã hai ngày, ngựa chiến đã giết rất nhiều để lấy cái ăn, rất đông binh sĩ hơn một ngày chưa có gì vào bụng. Bẩm Nguyên Soái, chúng ta có tổng cộng hơn 50 vạn người, mỗi ngày tiêu tốn không ít lương thực. Mong Nguyên Soái sớm nghĩ cách giải quyết, nếu cứ tiếp tục thế này, không cần giao chiến với Mễ Lan chúng ta cũng chết đói mà thua thôi. Ta biết, nhưng bây giờ bảo ta lấy lương thảo ở đâu? Một lần tài lương chỉ đủ dùng trong 10 ngày, cũng phải mất 10 ngày mới đưa tới. Lần cung cấp này chúng ta đã dốc hết tiềm lực đất nước. Người Mễ Lan, bọn bỉ ổi Mễ Lan Các người dùng thủ đoạn chặn hết đường cung cấp của ta, ta quyết không để cho các người hả hê được. Hừ, chúng ta không có gì ăn thì chúng ta ăn thịt các người. Người đâu, truyền lệnh ta, chuẩn bị tấn công tư phúc nhĩ đặc thành. Rõ, thương nguyên soái. vẻ mặt khố tư lạc long trợn lên giữ tợn. Các người nghe cho rõ, lần tấn công này chỉ có thắng lợi, không được thất bại. Muốn có cơm ăn hãy xông vào tư phúc nhĩ đặc, lương ăn ở cả trong thành. Ai vào trước ta sẽ phong làm quân đoàn trưởng. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người Phật La đã động. Tuy trong lòng không mấy vui nhưng Tô Lạp không thể không đánh thức Diệp Âm Trúc vừa mới nhập định tu luyện. Diệp Âm Trúc mở mắt, hai luồng sáng ngời người tỏa ra. Hắn bật dậy nhìn về phía xa bụi tung mù trời, ánh mắt như tia chớp. Kẻ cần đến đã đến. Người Phật La, các người không làm cho ta thất vọng. Lấy tiếng để lùi chính là lựa chọn của các người, để xem liệu các người trụ được mấy ngày. Diệp Nguyên Soái, người Phật La đã đến. An Thiết Lạc đế kéo theo tốt tướng lĩnh bản bộ học tốc đi lên tường thành, Diệp Âm Trúc đang nhìn về phía đại quân Phật La. Diệp Âm Trúc trầm ngâm, "Tất cả chuẩn bị xong chưa?" An Thiết Lạc đế khẽ gật đầu, "Không thành công cũng thành nhân, chúng ta quyết không để cho một người Phật La vào được thành." Binh lính quân đoàn Phương Đông kéo cả lên tường thành, dõi nhìn đối phương với quân số vượt trội, lại là đại quân thiện chiến tinh nhuệ. Tất cả đều biết, giữ tư Phúc Nhĩ đặc thành không chỉ là giữ sinh mạng của họ, mà còn là cả đất nước Mễ Lan, do đó ai ai cũng quyết tâm không để thua kẻ địch diệp âm trúc trầm giọng, đợt tấn công đầu tiên nhất định sẽ vô cùng dữ dội nguyên soái an thiết lạc đế truyền lệnh ta không tiếc mọi giá quyết không thể để người phật la lên được mặt thành mũi đầu tiên của kẻ địch cứ để ta an thiết lạc đế ứng tiếng hàng loạt mệnh lệnh ban nhanh toàn bộ tư phúc nhĩ đặc sôi động ai nấy lui về vị trí không khí như ngưng đọng thành đá trên mặt thành diệp âm trúc dồn ánh mắt về phía quân phật la đang ùn ùn kéo đến nếu so sánh với đợt 30 vạn đại quân của quân đoàn phương bắc của mỹ lan kéo đến cầm thành thì đại quân phật la lúc này khí thế không hơn Nhưng sự chuẩn bị lại kỹ càng hơn nhiều. Khi giới công thành được lực lượng tiên phong nhanh chóng chuyển đến, 50 vạn đại quân chia thành ba mũi tiến công, trái, giữa và phải. Chính diện là huyết sắc vệ đội trong màu máu đỏ tươi nổi bật tạo thành hạt nhân của cánh trung tâm chừng 30 vạn quân, hai cánh tả hữu mỗi cánh 10 vạn. 50 vạn đại quân đủ các binh chủng, trong mắt nhìn của Diệp Âm Trúc, đối phương biên chế vũ trang đầy đủ như trong binh pháp, không nghi ngờ gì, người Phật La rất thiện chiến tinh nhuệ. Đi đầu là có 5 vạn trọng kỵ binh biên chế cùng hai đại đội huyết sắc, cùng bảo vệ soái trướng và đội ma pháp sư đúng với sự phán đoán của Diệp Âm Trúc, người Phật La đã không còn sự chọn lựa nào khác. Trong hoàn cảnh không có lương thảo, họ chưa thể thâm nhập vào biên cương Mễ Lan mà chỉ có thể công phá Tư Phúc Nhĩ Đạc Thành để từ trong đó lấy được cái ăn. Đó là cơ hội sống còn duy nhất của họ, cũng là cơ hội của Diệp Âm Trúc hắn. Đại quân Phật La tiến gần đến, cách chừng 20 dặm dừng lại. Tĩnh lặng, toàn bộ mặt trận yên ắng đến lạ kỳ. Các tướng lĩnh quân đoàn Phương Đông Mễ Lan trên thành đều hiểu, đối phương sau một hồi hành quân cấp tốc cần dừng lại để củng cố đội hình. Khi hoàn tất việc chỉnh quân, Phật La sẽ phát động công kích xe công thành thang trèo xe cung nỏ mọi vũ khí hạng nặng bắt đầu triển khai nhằm về phía tư phúc nhĩ đặc mà lăn bánh hàng vạn lính vận tải đã chuẩn bị đầy đủ đá các chuẩn bị lấp sông hộ thành quyết tiến hành một cuộc chiến hủy diệt khố tư lặc ngồi trên lưng cự long vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống nhìn vẻ ngoài đại quân phật la đang gây sức ép ghê gớm chỉ ngươi trong cuộc mới hiểu được bên gây sức ép chính là phía mễ lan đang co cụm trong thành kia nếu không nhanh chóng lấy được thành mọi kế hoạch sẽ toi công vô ích khi đó tổn thất sẽ lớn khó mà tính hết đúng với sự tính toán của diệp âm trúc và nguyên soái khố tư lặc cũng hiểu cuộc hành quân này không phải một chiến dịch mà là cả một chiến lược liên quan đến toàn cục cuộc, cuộc hỗn chiến đại lục còn cuộc công thành là một cửa đột phá phải có ngay kết quả trong thời gian vài ngày hãy giết ngựa giết hết kỵ mã cho chiến sĩ chúng ta ăn no sau một giờ bắt đầu công kích không có lệnh của ta công kích không được dừng lại đến khi hạ được tư phúc nhĩ đặc mới thôi chỉ sau nửa khác mọi kỹ mã đều gục ngã binh sĩ phật la bôi máu ngựa lên tóc khói tỏa kín trời lòng căm phẫn ngập tràn Lòng căm thù ngưng động trong không khí khiến cho mỗi chiến binh Phật La đều hiểu rõ, trận đánh này họ không được phép thua. Đục thuyền cùng chìm, không có đường lùi, chỉ có thể tiến lên. Minh, từ không nói không rằng, đi đến bên Diệp Âm Trúc, vẻ mặt ai nấy đều nặng nề. Tuy đều là thần thú, khả năng chiến đấu vượt xa những người bình thường, nhưng họ cũng chỉ là những sinh linh hạ giới. Hiện giờ trước mặt họ là cả đại quân 50 vạn chiến binh, nhìn không thấy được tận cùng, hoàn cảnh như thế họ mới gặp lần đầu. Diệp Âm Trúc nào có khá hơn, nhưng lúc này hắn hiểu rõ bản thân không thể có một biểu hiện nào sao động giữa trưa cũng là lúc ấm áp nhất của ngày đông khói đun phía xa đã tan dần mùi tanh của máu theo gió bay tới tư phúc nhĩ đặc thành an thiết lạc đế thở dài chúng đã giết chết ngựa xem ra lần này người phật la quyết không chết không thôi diệp âm trúc cao giọng phật la định đục thuyền cùng chìm lẽ nào chúng ta còn có đường rút các chiến binh mễ lan hãy nhớ lấy phía sau lưng các huynh đệ là đất nước mễ lan bao la các huynh đệ là phòng tuyến duy nhất và là sau cùng không cần nhiều chúng ta chỉ cần cầm cự được năm ngày không có lương thảo tiếp tế người phật la sẽ phải rút lui năm ngày bằng mọi giá hãy giữ vững được năm ngày tuần lệnh tướng lĩnh quân đoàn phương đông mễ lan đồng thanh hô vang hai bên đều đã ăn no cùng lúc các chiến binh tư phúc nhĩ đặc thành đứng lên đại quân phật la cũng chuyển động hai cách tả hữu 20 vạn người mang theo khí giới công phá thành với tốc độ cực nhanh xông nhanh đến tư phúc nhĩ đặc an thiết lạc đế hô to xe bắn đá trên tường thành hàng trăm xe bắn đá đồng loạt khởi động đá bay vèo vèo những khối cự thạch đường kính cả một mét ầm ầm lao đi Xe cung nỏ, An Thiết Lạc Đế tiếp tục ra lệnh. Trên tường thành, 120 xe cung nỏ cùng buông dây, hàng ngàn mũi tên dài đến cả mét. Cung nỏ phối hợp nhịp nhàng với đá bắn, xa nhất đến 80 mét. Phía sau 4 vạn quân Phật La đi đầu xuất hiện thêm 4 vạn quân. Đây là chiến thuật công thành của họ, cứ 4 vạn quân xông lên có ngay 4 vạn quân tiếp ứng phía sau. Vì sự sống còn, vì mục tiêu chiến lược, người Phật La đã dốc hết sức lực. Nhìn đi, kia là gì? Một thuộc hạ của An Thiết Lạc Đế chật gào to. Theo hướng tay hắn ta Chừng 10 thân hình đỏ màu máu xuất hiện phía trước đội quân 4 vạn đi đầu. Diệp Âm Trúc biến sắc, là huyết pháp sư, nhanh lên, nổ thần, nhanh bắn chế chúng. Muộn mất rồi. Loạt tên từ thần nổ bắn ra bị khiên của đối phương chặn lại. Những cuồng sáng màu đỏ máu từ bàn tay các huyết pháp sư tỏa lan, trùm lên đội quân tiên phong của Phật La. Phạm La chiến sĩ Phật La bị rơi vào trong cuồng sáng đó, nhai mắt cơ bắp đều nổi lên cuồn cuộn, mắt quắc đỏ ngầu, tốc độ xông lên mỗi lúc một nhanh mạnh hơn. Khát máu, chính chan lai nhung quang sang sự khát máu của huyết pháp sư. Trong cuong sang đo Nháy mat co bap đeu noi len cuon cuon mat quac đo ngau toc đo xong len loại ma pháp sư, Huyết pháp sư là một tồn tại riêng biệt, so với ma pháp sư các hệ khác thì năng lực chiến đấu của huyết pháp sư không mạnh, họ không có được ma pháp đặc biệt nổi trội nào cả, nhưng huyết pháp sư xuất hiện trong chiến tranh lại có vai trò rất lớn, thuộc tính khát máu của họ có thể lan truyền trong cả phạm vi rộng lớn. Hễ bị lây sự khát máu từ các huyết pháp sư, lập tức sức chiến đấu của các chiến binh có thể tăng lên 5 lần và mất đi cảm giác đau đớn, không còn biết sợ chết là gì nữa. Tức cũng là nói, một khi chiến binh rơi vào vòng ma pháp của các huyết pháp sư thì ngay lập tức biến thành cảm tử sĩ đương nhiên điều đó cũng có khiếm khuyết của nó sau khi cơn khát máu bị triệt tiêu sức mạnh và mạng sống của chiến binh sẽ giảm sút chúng một lần huyết ma pháp tuổi thọ chỉ ít giảm mất 3 năm dưới ma pháp toàn lực của hơn 10 huyết pháp sư hàng ngàn chiến binh tiên phong nháy mắt rơi vào trạng thái khát máu tốc độ di chuyển càng nhanh hơn ập vào chân thành tư phúc nhĩ đặc đồng thời những công binh vận tải cũng nhanh chóng đem những bao cát lấp sông ao ao lao về phía sông hộ thành diệp âm trúc gàn giọng minh giải quyết ngay những huyết pháp sư kia hắn biết rõ nếu để những huyết pháp sư này tự do thi triển ma pháp thì phía Mễ Lan chẳng mấy chốc sẽ lâm vào vòng nguy khốn. Lúc này An Thiết Lạc Đế cũng hạ lệnh công kích, xe cung nỏ, xe bắn đá ra uy, tiếng cơ khí rền vang lên mặt thành, hai mắt trợn trừng như dồn thành một. Một tiếng ho khẽ, luồng xét bắn ra từ tạ nhãn của Minh băm nát vụn hàng khiên chiến binh Phật La. Liên sau đó ma pháp sư bị thiêu thành than. Sơn lĩnh cự nhân có năng lực đặc biệt trời phú là tạo nên sấm xét công kích. Nghe rõ mệnh lệnh của Diệp Âm trúc Minh ra tay liên tiếp hơn mười lần tiêu diệt sạch những huyết pháp sư đối phương tia xét từ mắt y phóng ra làm các tướng sĩ quân đoàn phương đông xung quanh cũng phải loá mắt có điều lúc này không ai có tâm tư thắc mắc những huyền bí trong pháp thuật đó trong khi minh dùng nhãn lôi giải quyết xong mười mấy huyết pháp sư đối phương hàng ngàn chiến binh khát máu của phật la cũng tiến đến bờ sông đào quanh thành xe bắn tên bắn đá uy lực thật đáng sợ những chiến binh khát máu của phật la tuy tốc độ và sức mạnh được tăng thêm gấp bội cũng không khỏi bị tên đá tiêu diệt diệp âm trúc thét lớn đá ngừng bắn cung tên tiếp tục toàn bộ ma pháp sư chuẩn bị ứng biến đợt công thành thứ nhất bị tổn thất nặng nề Nhưng đại quân Phật La dường như không còn biết gì đến sống chết, tiếp tục huy động những đợt công kích mới. Thang vượt sông ném sang bên kia bờ, công binh vác cát lấp sông mặc tên bắn. Người chết cứ chết, người sống tiếp tục công việc, một kíp chết hết thì có ngay kíp khác xông lên, mặc cho tên bắn đá lao. Máu tươi, thi thể chất chồng bên ngoài tư phúc nhĩ đặc thành, cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử đại lục đã mở màn. Xe công thành không ngừng được đẩy tới, người Phật La dựng lên 10 lâu bắn tên bên ngoài, bắn tới tấp vào trong thành. Đáng tiếc các xe cung nhỏ này không bắn được đá đường tên cũng gần hơn sức sát thương không sánh được với tên bắn trong thành ra người phật la đã bị chặn lại bên kia sông nhưng vẫn tạo ra uy hiếp rất lớn đối với tư phúc nhĩ đặc người mễ lan trong thành đều hiểu đây mới chỉ là bắt đầu mọi gian lao thực sự đang còn ở phía sau con sông đào vệ thành vẫn tiếp tục được lấp đầy sức sung phong của đại quân phật la vẫn chưa có dấu hiệu gì giảm sút hàng khiên bảo vệ kín mít dựng lên chặn những mũi tên từ bên ngoài bắn tới an thiết lạc đế vội vã đem giáp chắn đến cho diệp âm trúc ba tước đại nhân hãy lùi lại sau một chút kẻo trúng thương diệp âm trúc lắc đầu vẻ mặt vẫn lạnh khô không chút sao động an thiết lạc đế nguyên soái phiền nguyên soái đốc thúc bộ đội hậu cần nhất thiết giữ bằng được lương thảo không để bị cháy hàng ngàn mũi tên từ phía phật la tới tấp bay đến không ít mũi trực chỉ diệp âm trúc nhưng an thiết lạc đế phát hiện ra một điều ghê gớm diệp âm trúc vốn không hề bận tâm tới tên bay tên đại hán bên mình diệp âm trúc không rõ dùng cách gì mà tên đạn cứ bay ngang mặt hắn như bị hút vào người hào hàn nó điều khiến người ta sợ hãi nhất là tên bắn trúng người hắn ta chỉ phát ra âm thanh trầm đục rồi rơi xuống không gây một thương tích nào Lúc này 4 vạn quân Tiên Phong Phật La đã đến được dưới tường thành, chủ yếu là bộ binh có trang bị khiên giáp. Tốc độ bộ binh tuy chậm nhưng khả năng phòng ngự lại vô cùng mạnh mẽ, mỗi chiến binh đều mang một khiên giáp cao hơn người. Khi đến bên sông hộ thành, cứ ba chiến binh ghép 3 khiên giáp bảo vệ vào nhau tạo nên một phòng tuyến kiên cố, khiến cả tên từ máy bắn ra cũng không thể xuyên thủng. Diệp Âm Trúc lạnh lùng nhìn diễn biến dưới chân thành. Hắn đã nghiên cứu cách công thành này trong binh thư và phải công nhận người Phật La áp dụng sách vở rất hiệu quả. Tháp khiên phía trước không phải để tấn công mà hạn chế tên bắn của đối phương mục tiêu trước mắt của người phật la không phải thành tư phúc nhĩ đặc mà là con sông dưới chân thành tuyến khiên giáp bảo vệ hạn chế được đến một nửa thương vong thậm chí là hai phần ba đến lúc này những thiết bị công thành phía sau của người phật la mới la 2 phan ba đen luc nay nhung thiet bi cong thanh phia sau cua nguoi phat la moi trien khai nhanh lên phía trước chỉ cần lấp đầy dòng sông người phật la sẽ tổ chức tổng công kích để có thể vào được tư phúc nhĩ đặc thành đạt đến mục tiêu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh người phật la không tính đến mọi hậu quả chỉ còn mỗi ý đồ duy nhất không ăn được thì đạp đổ diệp âm trúc thét lớn xe bắn đá xe bắn đá vài khác trước được lệnh dừng Nay bắt đầu hoạt động lại, tiếng vù vù đồng loạt vang lên, hàng chục khối đá rơi xuống bờ đối diện của sông Đào. Những tiếng gào giống vang lên gần như cùng một lúc. Lũy Khiên Giáp tuy phòng vệ tuyệt vời trước tên bay, nhưng với cự thạch thì không còn mấy tác dụng. Xe bắn đá phát huy hết uy lực của chúng, không chỉ người, cả những thiết bị công thành cũng đổ gãy, trong vùi dưới hàng loạt đá bắn ra, buộc phải ngừng bước tiến. An Thiết Lạc Đế tuy chưa là một thống soái danh tiếng, nhưng bản lĩnh chỉ huy thì có thừa. Mắt nhìn những đống khiên giáp bị đá bắn cho vỡ vụn ngổn ngang, lập tức lệnh cho các cung thủ tổng lực bắn xuống lúc này các cung thủ khỏi cần ngắm nghía cứ bắn là chúng mục tiêu bởi người phật la dưới chân thành đông vô kể lại không còn khiên giáp bảo vệ người mù cũng có thể trở thành xạ thủ bách phát bách chúng khố tư lặc đứng sau đại quân lặng lẽ nhìn đợt tập kích phía trước hắn biết trận chiến này là trận chiến tiêu hao sinh lực người phật la dùng máu và sinh mạng tạo ra con đường tiến công tình thế bắt buộc phải như thế không còn cách nào khác muốn thắng lợi cần phải trả giá cho dù là cái giá đắt nhất một tham mưu bên cạnh khố tư lặc bất nhẫn lên tiếng nguyên soái hay là để ma pháp sư lên tham chiến Khố Tư Lạc lắc đầu, chưa đến lúc. Giờ cái cần làm là tiêu hao sức lực vũ khí của đối phương, đồng thời lợi dụng lớp bằng sông đào. Nếu không ma pháp sư chúng ta có ngăn được đối thủ thì cũng không thể nào lên thành người đầu. Bẩm, có thuộc hạ. Một lính truyền lệnh kho người ứng tiếng, giọng Khố Tư Lạc lạnh tành. Truyền lệnh ta đến đau bam co thuoc ha mot linh truyen lenh không nguoi ung tieng Tiên Phong, bằng mọi giá nửa canh giờ nữa phải lấp bằng mặt sông, không cần biết bằng cát hay bằng xác. Thế trận sung phong của Phật La mỗi lúc một thêm quyết liệt, hàng khiên trước vừa đổ, lập tức hàng khiên sau sông lên thay thế. Thân xác chiến binh dần lấp đầy con sông. Một canh giờ trôi qua, ít nhất 15.000 người Phật La đã hy sinh mạng sống dưới chân thành. Nhưng cái chết của họ không phải không có giá trị, một nửa con sông đào quanh tư phúc nhĩ đặc thành đã được lấp bằng, hầu hết là bằng sát các chiến binh Phật La. bang xac cac chien binh phat la kip cung thủ trên mặt thành đã thay lần thứ ba, mỗi khi người trong một kíp tay cung dã rời không kéo nổi dây thì được lui về phía sau thay kíp mới. Mức độ sát thương của cung tên quả ghê gớm. Tên bắn của nỏ máy không tập trung, nhưng nếu chúng người có thể xuyên mấy thân, chúng khiến có thể làm nát vụn trên tư phúc nhĩ đặc thành ngoài cung tên bắn máy ra còn có những tay cung nhỏ khác được xếp thành hàng lối người kéo dây người lắp tên người bóp lẫy nhịp nhàng hầu như không có kẽ hở tên bắn từ trên xuống nên sức căng và mức độ sát thương lớn gây thương vong nhiều cho phía phật la an thiết lạc đế trầm giọng bà tước đại nhân theo như tình hình hiện nay thì không lâu nữa sông hộ thành sẽ bị lấp quân địch sẽ xung phong lên thành nếu ta đoán không sai lúc đó người phật la mới cho sử dụng ma pháp mắt diệp âm trúc vẫn nhìn chăm chú xuống dưới thành lúc này với rất nhiều khiên giáp bảo vệ người phật la đang tăng cường mức độ lấp sông phía sau lực lượng tiên phong là hàng rẫy những xe công thành lầu cung nỏ xe lao thang mây và vô vàn thiết bị khác chờ vượt sông chỉ cần con sông được lấp bằng cục diện rất có thể sẽ đổi chiều mắt diệp âm trúc lóe sáng nhìn an thiết lạc đế nguyên soái cứ đi nghỉ một lúc miễn là ta còn sống quyết không cho một tên phật la nào lên được thành nói đoạn cười lạnh lùng bước ngang qua người an thiết lạc đế hai người sánh vai nhau đi một lúc diệp âm trúc cười nguyên soái hãy ỉm hộ cho ta an thiết lạc đế vẫn không thể yên lòng Nếu đại quân Phật La đánh lên thành, chúng ta sẽ chống đỡ thế nào? Thuộc hạ Cầm thành sẽ đến chi viện cho ta." Diệp Âm Trúc đáp vắn tắt, rồi không chờ An Thiết Lạc Đế nói thêm, "Dẫn Minh, tử đi xuống dưới thành." An Thiết Lạc Đế kinh hoàng, "Ba Tước đại nhân, đại nhân định làm gì?" giọng Diệp Âm Trúc vọng từ dưới lên. "Đang khi sông chưa bị lấp đầy, ta muốn cho người Phật La một bài học." Bẩm nguyên soái, Ba Tước đại nhân đã dẫn 700 người ra khỏi thành. Nghe thông báo của thuộc hạ, An Thiết Lạc Đế nhíu mày căng thẳng. "Diệp Âm Trúc kia có phải là gián điệp của Phật La không?" nếu quả thực như thế, chỉ cần hắn mở cửa thành hạ cầu thì Tư Phúc Nhĩ đặc sẽ lọt vào tay đại quân Phật La trong vài khắc. cứ yên tâm, Diệp lãnh chủ có ý đồ của mình. Nguyên soái hãy tin tưởng Diệp đại nhân như bệ hạ đã tin tưởng người vậy. Lời kim sắc vang bên tai An Thiết Lạc Đế, vị quản gia này như đọc được suy nghĩ lo âu của y. An Thiết Lạc Đế vẫn chưa hết lo lắng. Kim sắc đại ca, bá tước đại nhân chỉ dẫn đi bảy trăm người, có cần ta cử thêm quân chi dan đi 700 nguoi co can không? Kim sắc lắc đầu, không cần, chỉ 700 người đó là đủ địch với thiên binh vạn mã. Nguyên soái cứ chờ xem đúng lúc họ đang nói chuyện cầu treo cửa thành hạ xuống diệp âm trúc một mình một ngựa dẫn đầu bảy trăm bộ binh cùng xông lên khố tư lặc phía xa thấy cầu treo cửa thành hạ xuống vô cùng ngạc nhiên người mễ lan làm cái gì vậy bên ngoài thành là cả năm mươi vạn đại quân bao vây mà dám xông ra điên rồi chăng không chờ có lệnh quân tiên phong phật la ca 50 cây cầu hạ xuống thì ào ào xông lên như nước vỡ bờ đúng lúc đó một phần tử quang kinh thiên xuất hiện ánh sáng màu tím sẫm ngỡ như cắt bầu trời làm đôi từ trên cao trùm xuống đội quân tiên phong của phật la quang mang màu tím khiến cho những chiến binh phật la trông như một bầy ngã quỷ cùng một lúc chiếu qua hàng chục hàng chiến binh khiến họ hòa làm một thành những tinh thể màu tím màn ánh sáng tím rộng lớn quét qua nháy mắt hàng trăm binh lính phật la dã thành bột tan theo ánh sáng tam giác trận sông lên diệp âm trúc bay lên cao dưới tác dụng của tử trúc đấu khí thân mình hắn tựa quả đạn pháo vọt tới lưng trường trời sau lưng xuất hiện đôi cánh khiến cho độ cao không bị hạ thấp cùng thời gian quang mang màu tím bùng nổ khi diệp âm trúc bước lên cầu treo thì thân mình ngỡ như theo gió lớn dần lên Trong khoảnh khắc biến thành một người khổng lồ cao tới 25m, ánh sáng tím bùng ra rồi thu vào người, tay cầm thanh kiếm lớn cũng met anh sang sáng tím lấp lánh. Chiến thần ư? Nhìn thấy diễn biến, ai ai cũng thốt lên hai từ đó. Thân mình Diệp Âm Trúc đã rất lớn, quang mang màu tím dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ lại càng thêm đáng sợ. Vầng hào quang màu tím trải thảm trên mặt đất khiến cho đội quân tiên phong của Phật La Phút chốc đờ đẫn, cặp cánh bay lượn đậu lại trên vai Diệp Âm Trúc. 700 người chia thành hai cánh tấn công, 500 người theo sát Diệp Âm Trúc và tử sông qua cầu, 200 ở lại bờ bên giữ cửa. Đội hình xếp thành hình chữ nhất, 200 người ở lại cùng lúc gầm lên, một vòng hào quang lập tức bao trùm lên tất cả. Sức mạnh truyền tới, Diệp Âm Trúc và những cường giả Đông Long ai nấy đều cảm nhận sức mạnh được thổi vào toàn thân. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận rõ hiệu quả từ ma pháp hống của Lợi Trảo Đức Lộ Y. Diệp Âm Trúc thấy rõ, qua ma pháp hống sức mạnh chiến đấu của mình đã nâng lên ít nhất 20%. "Giết!" Tiếng hô lạnh lùng của Tử vang lên, một tấm áo trắng, phía sau lưng là đôi cánh màu hồng đứng vững trên bờ vai rộng. Diệp Âm Trúc vốn là kẻ coi trời bằng vung, Hữu chi chỉ là 50 vạn quân địch, trong tay Diệp Âm Trúc, chuỗi ngọc cầm hiện dần lên, không khí bi thương đột ngột bao trùm cả chiến trường khiến cho quân Phật La phút chốc hoảng loạn, không chờ cho đối phương kịp hoàn hồn, Tử đã sải dài những bước chân đáng sợ, xông về phía người Phật La. Lại một tiếng gầm dữ tợn, bên cạnh Tử một thân hình khac cư lớn dần lên. Chỉ thời gian mấy hơi thở, thân hình người đó đã vượt xa Tử và cả Diệp Âm Trúc, cao đến 50 mét, chính là Minh, Sơn Linh Cự Nhân. Thủ đoạn công kích của Minh khá đơn điệu. xông khỏi thành, Diệp Âm Trúc đã giao cho gã một nhiệm vụ Không cần phải công kích, chỉ cần dậm chân bước đi xéo nát mọi kẻ địch bên dưới là được. Phía sau Lương Minh và Tử là 500 chiến sĩ tinh nhuệ dưới sự dẫn dắt của Lan Mai nhị tông chủ Dương Đao xông vào trận địa kẻ thù. Quân tiên phong trang bị là tốt nhất ư? Đáng tiếc dù có phòng ngự mạnh đến thế nào thì đấu khí của binh lính Phật La cũng không thể bằng phía Diệp Âm Trúc. Đông Long chiến sĩ chỉ mang vũ khí và giáp nhẹ, nhưng chính vì vậy mà tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng của đối thủ. Tuy không được trang bị hoàn hảo như Tử Thần Long Lang kỵ binh, nhưng hiệu quả chiến đấu của Đông Long chiến sĩ lại chẳng mấy thua kém với sự tập trung đấu khí mạnh mẽ chỉ còn thấy một vùng ánh sáng màu vàng rực rỡ trùm lên phía phật la nháy mắt hàng chục chiến binh gục ngã mọi trang bị nặng nề phòng thủ đối với họ đều không có ý nghĩa gì quân đoàn đấu khí cấp hoàng kim đây là cảm giác đầu tiên của khố tư lạc mắt thấy đội hình đối phương có hai người khổng lồ tim khố tư lạc đập lên thình thịch diệp âm trúc đứng trên vai người khổng lồ trông rất rõ khố tư lạc hiểu hắn chính là linh hồn của đội ngũ này không tuyệt không thể đợi được nữa không rõ từ lúc nào mà quân đoàn phương đông mỹ lan có cánh quân này không hiểu rồi sẽ gây cho phía Phật La bao nhiêu tổn thương. Nghĩ tới đây, Khố Tư Lặc hạ quyết tâm, lệnh cho ma pháp sư xuất trận. Lần tiến công này, cả 50 vạn đại quân Phật La dốc toàn lực, sự phối hợp của ma pháp sư cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hầu hết các ma pháp sư của Phật La đã được điều động đến mặt trận, bao gồm 300 huyết pháp sư, 500 ma pháp sư các hệ, tổng cộng hơn 800. Phật La không phải như Mễ Lan, là cái nôi đào tạo ma pháp sư cho cả lục địa. 800 ma pháp sư đối với Phật La và các vương quốc khác mà nói là con số vô cùng lớn rồi. Dưới mệnh lệnh của Khố Tư Lặc, Quân đoàn ma pháp sư Phật La cuối cùng đã thể hiện rõ đỉnh cao của họ. Trong nháy mắt nửa bầu trời nhuốm đủ mọi màu sắc xanh đỏ tím vàng, tiếng nguyền oán cất lên làm cho cả không gian như chữ xuống. ầm một tiếng, một cú đấm của Minh làm đổ liền hai ba lầu cung nỏ. mắt nhìn những nguyên tố ma pháp đối diện hợp lại thành ma pháp vân, gã không ngớt mỉm cười mỉa mai. Không cần đợi lệnh của Diệp Âm trúc, sơn lĩnh sự nhân đấm mạnh hai trưởng xuống mặt đất. Trong tiếng ầm vang kinh thiên địa, cánh tay hộ pháp dài đến hơn hai chục mét của Minh ngập sâu vào trong đất. Lúc này hỏa lực công kích của Tử cũng bắt đầu. Không cần đến sự hỗ trợ của Diệp Âm Trúc và ma pháp hống của Lợi Trảo Đức Lỗ Y, sự tàn bạo của Tử Tức khắc được thể hiện. Thanh kiếm lớn màu tím dài 17 mét không khác gì lưỡi hái thần chết, cộng thêm tốc độ nhanh kinh hoàng, dưới bước chân hắn không một đối thủ nào ngăn nổi. Chỉ thời gian mấy hơi thở, đã có tới 300 binh sĩ Phật La chết dưới mũi kiếm của Tử. Không khí vần bay, ánh sáng màu tím lạnh giá điên loạn. Diệp Âm Trúc nhìn thấy rõ từng động tác của Tử. Với sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, hắn không có gì phải lo nữa. Ở khoảng cách xa, ma pháp không thể tìm thấy được mục tiêu chỉ có công kích kiểu giải thảm mới hy vọng có tác dụng khiến cho người mễ lan rơi vào thảm cảnh số lượng ma pháp sư của phật la không ít nhưng chất lượng thì thật đáng lắc đầu may ra chỉ vài ba người là có thể ngang tài với diệp âm trúc mà thôi với lực lượng như thế ma pháp trận của phật la thi triển cách nào đây đối mặt với các ma pháp sư đó là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của đông long ba tông thực lực ít nhất cũng tương đương với lam cấp đầu khí với ma pháp cấp trung bình hoặc thấp cho dù có công kích trải thảm thì cũng khó lòng phá vỡ tuyến phòng ngự của đối phương khi diệp âm trúc đang mải suy tính vấn đề này thì minh đã lẳng lặng hành động cùng với hai bàn tay ngập sâu vào trong đất một tầng ánh sáng màu sữa tỏa ra xen vào vầng kim sắc hào quang vốn có trên người hắn chiếu sâu vào trong lòng đất đông đảo binh sĩ phật la nhân cơ hội đó vây lấy minh vào giữa dùng binh khí đánh tới tấp vào người hắn đáng tiếc trước mặt họ là một sơn lĩnh cự nhân không nói đến các chiến binh ngay cả nguyên soái phật la khố tư lặc đến đây cũng không thể làm minh bị thương tổn âm một tiếng mặt đất rung lên dữ dội như một trận động đất mạnh khiến đoàn quân tiên phong phật la bật lên rồi ngã chồng lên nhau Đúng lúc này, đòn công kích đầu tiên của của quân đoàn ma pháp Phật La hoàn thành, 500 ma pháp sư cùng hợp sức, chỉ ít cũng tạo ra một màn ma pháp hoa lệ trùng kín tứ phúc nhĩ đặc thành. Quang mang đấu khí bùng lên từ cơ thể những cường giả Đông Long, nhanh nhẹn áp sát tới đồng đội, đoạn thục xuống giảm bớt diện tích ma pháp công kích, hình thành nên cả một vùng sáng màu vàng mông lung. Mắt Diệp Âm Trúc tỏa thần quang, chuỗi ngọc cầm trên tay tra luận phát ra âm thanh dâng trào như tiếng sóng. Ánh sáng tím nhạt từ thân thể hắn kéo dài trùng kín cả các thuộc hạ bên dưới. Diệp Âm Trúc hiểu rõ bây giờ chưa phải lúc dùng hết khả năng ma pháp đối chọi với kẻ thù chính lúc này một màn hành động thần kỳ bắt đầu minh gầm lên một tiếng dữ dội chưa từng có tiếng gầm rung chuyển cả tư phúc nhĩ đặc thành phía sau lưng nước ở đoạn sông chưa bị lấp dồn thành sóng vọt cao cả thước mặt nhất trào đảo dữ dội phải rồi đất đã động khiến cho cả răng người ta va nhau lập cập lần gầm rú này minh đã dùng hết sức bình sinh một luồng ánh sáng trói trang tỏa ra từ thân thể hắn minh rút hai cánh tay trong đất giơ lên cao cả người cũng rướn theo đất trước mặt minh sụp xuống thành hố lớn sâu hàng chục thước rộng đến hàng ngàn thước vuông đất được kéo ra dựng thành đống như một tấm khiên khổng lồ bảo vệ minh bầu trời tối sầm lại hàng ngàn chiến binh phật la đang công kích văng ra xa khi hai tay minh rút lên hàng chục vũ khí công thành lăn lông lốc như những quả hồ lô kéo theo những âm thanh hỗn độn những lầu xe không đổ cũng không còn tác dụng nữa đây là sức mạnh nào vậy là sức mạnh của con người ư khố tư lặc rợn người nhìn màn diễn trước mắt không đây không thể là sức mạnh của con người chỉ thánh thần mới tạo ra khung cảnh hủy thiên diệt địa như thế năm ma pháp sư cho dù hợp sức lại công kích cũng làm sao có thể vượt được bức bình phong đất mà minh vừa dựng lên uy lực của ma pháp phật la tuy không tồi nhưng tàn mát không thể phá vỡ tấm khiên lớn che chắn trước người mình khuôn mặt của minh méo đi dữ tợn trên người tỏa ánh sáng trắng chói trang, hai cánh tay to lớn dương lên giữ tấm bình phong đất vẫn đang chuyển động rùng rùng động tác của minh vẫn chưa dừng hắn đẩy tấm khiên đất giạt ra chậm rãi bước lên phía trước mỗi bước chân của minh mặt đất hằn sâu xuống cả mét không khác gì tê giác bước chân trên ruộng lầy mặt diệp âm trúc thoáng thay đổi vội hạ lệnh tử mau tới giúp minh những người khác theo ta mặt đất một lần nữa dậy lên quân tiên phong của phật la bị chia cắt làm đôi phần bị chặn lại bên ngoài phần còn lại nằm gọn trong danh giới tấm bình phong đất không chút do dự diệp âm trúc dẫn đội ngũ cường giả đông long vung đao lao về phía đối phương tử bước vội lên trước tuy thấp hơn minh chút ít thực lực cũng thua nhưng với bản lĩnh cấp 9 của tử thì áp lực đè lên minh cũng nhờ đó giảm nhẹ đi mấy phần hai cánh tay càng thêm vững vàng kiên định cánh tay cầm chuỗi ngọc cầm của diệp âm trúc giang ra vờn trên bầu trời Vừa chỉ huy các chiến sĩ Đông Long diệt địch, vừa phát ra âm thanh Du Dương rót vào tay những người bên dưới. Ánh sáng màu tím nhạt bao trùm cuộc chiến đấu trên mặt đất. Sức mạnh tinh thần trỗi dậy mạnh mẽ, diệp âm trúc lắc tay, một khúc cao sơn lưu thủy lập tức khiến cho Đông Long chiến binh lùi lại. Đây là lần đầu tiên các chiến sĩ Đông Long chiến đấu theo nhạc chỉ huy. Hiệu quả của ma pháp hống từ lợi trảo Đức Lỗ y chưa tan, lại thêm khúc cao sơn lưu thủy bổ sung. Cùng một lúc, các chiến sĩ Đông Long nhất loạt mạnh lên như hổ như voi, chỉ 500 người nhưng mức độ sát thương bằng cả 5000 năm vạn khiến cả Diệp Âm Trúc cũng phải kinh ngạc. Đông Long bát tông đã ẩn náu trong bóng tối cả ngàn năm, không ngừng tập luyện, nén dòng máu Đông Long sâu tận cùng con tim. Lúc này đây Diệp Âm Trúc đã đem đến cho họ cơ hội để huyết thống trong mỗi người bùng lên. Đối với người Đông Long, bất cứ tộc người nào trên đại lục này đều có thể coi như kẻ thù, là hậu duệ của đế quốc Tây Long đã hủy diệt đế quốc Đông Long thổ trước. Đối mặt với những người này, họ không một chút biểu hiện vẻ thương hại, chỉ có giết, giết và giết. Minh Tử hai người hợp sức, mặt đất rộng hàng ngàn mét vuông bị cả hai cày xới tung lên. Hồ Tư Lặc hiểu ngay cả hai đang định làm gì, hốt hoảng gào lớn: "Nhanh, quân tiên phong rút lui mau, muộn rồi, tất cả đều đã muộn." Hai thần thú cùng ra tay, cả một vùng rộng lớn đất bị đẩy dựng đứng lên thành núi, rồi đổ ụp xuống như ma thần giáng hạ. Đại địa hàng ngàn mét vuông bị xới nhào, sức mạnh siêu đẳng hệ thổ của Minh Phát Huy tận cùng vào cuộc công kích. Mọi vũ khí công thành đều nát vụn, quân tiên phong Phật La không kịp rút về đều bị chôn vùi dưới đất. Phật La không một ai có sức mạnh như Minh, vô vàn sinh linh bị chôn vùi trước tư phúc nhĩ đặc thành kết cục trước mắt chỉ có thể dùng xác chết như dạ để hình dung, ngoài hơn mot vạn chiến binh công thành bỏ mạng lúc trước, 4 vạn quân tiên phong bị bị cánh quân của Diệp Âm Trúc tiêu diệt, số còn lại thi nhau rút khỏi đại địa, 2 phần 3 đội tiên phong Phật La đã chết thảm thương như vậy, hầu hết đều bởi bàn tay Minh và tử. Rút, Diệp Âm Trúc hạ lệnh rút lui, từ khi ra khỏi thành đến lúc rút chỉ là hơn một khắc. Cầu treo thả xuống, 200 lợi trảo Đức Lỗ y chặn ở cửa thành, không một chiến binh Phật La nào dám xuất động. Minh khôi phục lại thân hình, chán đẫm mồ hôi. Diệp Âm Trúc nhìn rõ bốn chân tay của Y Junjun, tuy là thần cấp thần thú thì đợt tấn công vừa rồi cũng tiêu hao rất nhiều sức lực. 200 đạo hào quang từ các lợi trảo mãnh cầm tỏa ra bao trùm lên một vùng, trong đó có cả Minh và Tử. Vầng hào quang màu vàng nhạt như giải lụa mỏng trùng lên 500 người, khôi phục tinh lực, chữa lành vết thương cho họ. Trước sau 3 lần, những ai xông ra thành đều được hưởng thụ vầng hào quang này. Cảm giác khôi phục lại sức lực khiến ai cũng dễ chịu. Đây lại là một ma pháp trời phú cho chiến sĩ cầm thành. Ánh sáng ma pháp giỏi tới đâu, dễ chịu ngay tới đó. Tuy bị tiêu hao không ít sức lực, nhưng nguồn năng lượng bù đắp cũng không ít. Sau khi tiếp nhận ma pháp trị thương từ các lợi chảo mãnh cầm, tứ chi Minh đã thôi không run rẩy. Nhãn thần Minh và Tử lại bừng lên vẻ cuồng nhiệt, đúng là những cường giả chân chính. Sức sống của dũng sĩ vô địch, trực tiếp lấy đất bằng làm vũ khí. Không những bảy trăm đông long chiến binh mà cả quân dân thành Tư Phúc Nhĩ Đặc, thậm chí cả lục địa loài người đây mới là lần đầu tiên được nhìn thấy một sức mạnh kinh hồn như vậy. Cuộc ra tay của Minh và Tử khiến đội quân tiên phong của Phật La chết như ngả dạ, không một chiến binh Phật La nào còn dám đương đầu với chiến sĩ đông long. Không ai còn ý nghĩ xông vào Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Cửa thành lại đóng chặt, Tử và Minh dẫn đầu, theo sau là Diệp Âm Trúc và Tô Lạp dẫn 700 quân trở lại thành. Tĩnh mịch, toàn bộ Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành đột nhiên trở nên yên ắng. Bốn người Diệp Âm Trúc trở thành tiêu điểm cho mọi quân tướng Mễ Lan ngắm nhìn. Tất cả diễn biến vừa rồi từ trên tường thành nhìn ra thấy rất rõ, từng chi tiết đã in sâu vào tâm khảm các chiến binh Mễ Lan. Sáng nay khi nhìn 50 vạn quân Phật La lấn tới, ai ai cũng mang tâm trạng đón đợi cái chết, không chút hy vọng vào ngày mai. Một quân đoàn Đông Phương không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, Liệu sẽ trụ được mấy lâu khi đối phương tổng lực tấn công? Họ không biết, cũng không thể biết, chỉ một điều là không được phép lùi bước. 700 người, Diệp Âm Trúc dẫn chỉ 700 người ra ngoài thành đã làm nên một chấn động kinh hoàng. Lấy lại lòng tin trong mỗi chiến binh mỹ Lan, dưới lên niềm hy vọng thắng trong mỗi con người họ, xóa tan mọi sợ hãi lo âu. Cuộc chiến mới bắt đầu mà đối phương đã mất 3 vạn chiến binh, trong khi phía mỹ Lan 700 người xong trận đều trở về không thiếu vắng một ai, thậm chí không có cả một vết sức trên mình. Một chiến công như thế, sao có thể gọi là bình thường Từ An thiết lạc đế đến các tướng lĩnh của quân đoàn phương Đông đều không tưởng tượng nổi, đó có thể là sức mạnh của con người. Im lặng, bốn người vẫn bình thản bước đi, rồi đột nhiên áp lực tiêu tan trong khoảnh khắc, tiếng hoan hô dậy lên như sóng trào. Từ quân lính đến tướng lĩnh, cả trẻ em lẫn người già trăm tuổi, tất cả như vỡ tung trong niềm hân hoan vô hạn. Chưa lúc nào lòng tin trong người họ lại ngập tràn như thế, không chỉ là lòng tin có thể bảo vệ vững chắc tư phúc nhĩ đặc thành, mà còn hơn thế, nhìn thấy được cả thắng lợi cuối cùng của cuộc chi la long tin co the bao ve vung chac tu phuc nhi đac thanh ma con hon the nhin thay đuoc ca thang loi cuoi cung cua cuoc chiến tranh trong quân đoàn phương đông những chiến binh từng tham gia chiến đấu có lẽ chỉ chưa quá đầu ngón tay nhưng giờ đây dù là cựu binh hay tân binh tất cả đều có lòng tin đạt đến đỉnh cao tinh thần chiến đấu không thua kém bất kỳ ai kể cả các tướng lĩnh của họ không còn sự thien lương không biết đến ngày mai không còn nỗi lo địch đông ta ít khi thế tư phúc nhĩ đặc thành giờ đây hào hùng hơn bất cứ lúc nào trước hết chưa bàn đến hai người khổng lồ chỉ cần nói 500 người không có trang bị ưu thế chỉ đi bộ không có vật cưỡi thế mà đủ khiến cho đối phương dựng tóc gáy các chiến sĩ đông long võ nghệ cao cường Trực tiếp tiến công làm thương vong đối thủ, đấu khí ai nấy sáng ngời khiến quân địch hoảng loạn tâm can. Chiến sĩ Đông Long nhuệ khí hào hùng, dũng khí mạnh mẽ, chỉ khoảnh khắc đã tiêu diệt lực lượng quân địch đông gấp bội. Phía bên kia, Khố Tư lạc vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, không thể nghĩ tới diễn biến chỉ trong vài khắc đã hoàn toàn trái ngược với dự tính. Vẹn vẹn chỉ có 700 người xông ra ngoài thành, 700 so với 50 vạn, Trên địch có khác gì nắm cát trong sa mạc. Nhưng chỉ 700 con người đó đã làm đảo lộn cục diện cả cuộc chiến. Một bộ tướng tiến lại gần rụt rè hỏi, "Nguyên Soái Chúng ta, chúng ta bây giờ nên làm gì? Khố Tư Lặc lạnh lùng nhìn lên, chỉnh đốn nửa canh giờ, triển khai đợt tấn công thứ hai. Không còn cách nào khác, đại quân Phật La hiện đã ở vào thế không thể rút lui. Tuy đã hy sinh mất 3 vạn chiến binh, nhưng đó chưa phải là lực lượng tinh nhuệ nhất. Muốn tiến vào lãnh thổ Mễ Lan, mấu chốt là ở trận chiến này. Đoàn đánh vừa rồi quá mạnh, không có lương thảo bổ sung, thậm chí thời gian cần thiết để chỉnh đốn quân ngũ cũng không có. Khố Tư Lặc buộc phải tiết kiệm từng nửa canh giờ, bởi mỗi giây phút trôi đi, cái dạ dày các chiến binh lại thêm cồn cào. Y chí chiến đấu tự nhiên sẽ giảm dần. Khố Tư Lặc hiểu rõ, cục diện cuộc chiến đã bị 700 người siêu phàm kia làm cho đảo lộn, không mất một sợi tóc, cả 700 đã lui về an toàn trong Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Áp lực kinh khủng giờ đây chuyển sang chút lên người Khố Tư Lặc. Hắn vẫn nhớ như in người mang đôi cánh ngồi trên vai tên khổng lồ, cảm nhận đó mới chính là thống soái, là linh hồn của đối phương. Áp lực kinh khủng đè lên con tim, tâm trạng bất an, Khố Tư Lặc dõi nhìn về phía Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, cuối cùng hắn lại nhìn thấy con người đó. Cự ly quá xa khó thể nhìn tường tận nhưng khố tư lạc dám chắc nhân vật lỗi lạc đó đang được rất đông tướng lĩnh mễ lan vây quanh lòng hắn chợt trở nên nặng nề người đó tuổi còn quá trẻ khố tư lạc hiểu quân đoàn phương đông mễ lan đã thay thống soái chính là người khố tư lạc mới nhìn thấy đế quốc mễ lan không hổ thẹn là một cường quốc của đại lục một cường quốc không dễ gì hủy diệt được sau cuộc thủ thành thứ nhất quả thật cần phải chỉnh đốn lại quân ngũ kết thúc màn hoan hô dạy đất diệp âm trúc lập tức tổ chức chỉnh quân một canh giờ là không nhiều nhưng đại bộ phận đã thanh thản thoải mái chỉ có các cung thủ là chưa hết dã rời cánh tay Từ và Minh ngồi xếp bằng tu luyện, nhanh chóng lấy lại sức lực. Nhìn thấy hai thân hình cao lớn này, ánh mắt tất cả các tướng sĩ đều thay đổi. Tuy không biết Từ và Minh làm như thế nào, nhưng ai cũng biết sức lực kinh khủng của họ. An Thiết Lạc Đế giọng chân thành, "Bá tước đại nhân, xin đa tạ. Ngài đã đem cho chúng tôi hy vọng sống, bây giờ nhìn lại, những gì đại nhân nói là hoàn toàn đúng." Diệp Âm chúc cười bình thản, "Nói đến thắng lợi bây giờ còn quá sớm, vừa rồi chẳng qua chỉ là đòn thăm dò đầu tiên của Phật La, đợt tấn công đầu họ chưa dùng toàn lực, trận tới đây mới chính thức là quyết liệt." Có điều ta đã khẳng định, quyết tâm đục thuyền của người Phật La đã không còn mạnh nữa. Ta vừa thử đếm cờ hiệu thì thấy, quân số của họ hiện không quá 45 vạn. Như vậy họ đã cử một cánh quân về nước xin tiếp tế, người Phật La đã tính đến con đường khác rồi. Xét trên bình diện chiến lược thì tính toán đó của Khố Tư Lặc là chuẩn xác, dù dốc toàn lực công kích vẫn để lại cho mình một đường rút, nhưng Diệp Âm Trúc lại không xem như thế. Chỉ có trong tình trạng không còn đường lui thì quân sĩ mới phát huy được hết sức mạnh. Còn hiện tại khi đã trở lại cho mình một lối sau, người Phật La ắt khó có quyết tâm dốc toàn lực tấn công từ khi đại quân phật la xuất hiện diệp âm trúc đã quan sát tính toán đầy đủ quân số đối phương trải qua một thời gian xác nhận hắn biết phán đoán của mình không sai trong một canh giờ chỉnh quân diệp âm trúc cho người ra ngoài thành thu gom tên đã bắn trở lại hiện tại tên chưa dùng vẫn còn đủ nhưng ai biết cuộc chiến này còn kéo dài tới bao lâu mỗi phút nghỉ ngơi mỗi bổ sung thực lực đều rất cần thiết vấn đề cung cấp lương thảo khí giới và phương tiện thì hiện giờ Mễ lan nắm ưu thế nửa canh giờ sau khi người phật la kết thúc cuộc chỉnh đốn cuộc tấn công lại tiếp tục Đội tiên phong vừa bị đánh tơi tả được lệnh lui lại, một kíp vũ khí trang bị khác từ phía sau đi lên. Từ trên cao nhìn ra thấy rõ, vũ khí công thành của người Phật La không hề thiếu, tất thảy đều được chuẩn bị sẵn từ trước. Hơn 3 vạn quân địch đã vùi thây trước thành, nhưng sức ép của hơn 40 vạn quân còn lại vẫn không thể có lời nào tả nổi. Cuộc phản công của 700 chiến sĩ cầm thành đã hạn chế được phần nào áp lực, làm cho các chiến binh Mễ Lan đỡ căng thẳng. Như lời nhận định của Diệp Âm Trúc là đúng, đó chưa phải là cuộc chiến đấu thực sự, trận chiến giờ đây mới chính thức bắt đầu. Ánh sáng nhàn nhạt, nhạt lóe lên, Mắt Diệp Âm Trúc nhíu lại, Tử Minh vẫn lặng im ngồi bên cạnh, bằng cảm nhận linh hồn Diệp Âm Trúc hiểu rõ, Tử và Minh vẫn có thể tham gia sóng mái. Tuy nhiên Minh ngầm báo cho hắn, hành động trước đó của y có phần tùy tiện ngẫu hứng, sức lực tổn thất nhiều khiến cho đuối sức về sau, trong một thời gian ngắn, hắn chưa thể hồi phục lại sức lực ban đầu. Sức ép của đại quân Phật La tới rất nhanh, lần này không còn là thăm dò nữa. Cự ly tập kết chỉ cách thành năm dặm, đội ngũ trải rộng nhìn không thấy hàng cuối cùng. Hơn 40 vạn quân Phật La vây chặt Tư Phúc Nhĩ Đạc thành từ mọi phía lực lượng tiên phong vừa điều đến sông lên, người Phật La đã hành động tổng lực. Lần công kích thứ hai dùng đến 6 vạn chiến binh tiến công từ ba phía vào thành. Cũng như lần trước, theo sau quân tiên phong là đội quân lấp sông, đồng thời vô số ma pháp cũng bay về phía thành. Người Phật La đã dồn hết lực lượng tấn công đoàn quyết định. Một cong đon huyết 100 tram sư cùng ra tay, trước Tư Phúc nhĩ đặc thành mịt mù những máu. Những chiến binh Phật La xông qua màn máu, tốc độ cứ thế tăng lên. Cùng lúc đó, dưới sự bảo vệ của hai đại đội huyết sắc, 500 ma pháp sư khác nhằm vào thành thi triển ma pháp trải thảm. Ma pháp sư cao cấp của Phật La tuy ít, nhưng với lực lượng đông cả 500 thì sức khủng bố vẫn vô cùng ghê gớm. Cả bầu trời bao trùm bởi quang mang bảy màu, chặn cả ánh sáng mặt trời chiếu rọi. An Thiết Lạc Đế gầm lên: "Ma pháp sư, phòng ngự." Phía quân đoàn phương Đông cũng xuất hiện ma pháp sư. Tuy lực lượng không thể bằng cả ngàn ma pháp sư của quân đoàn phương Bắc Phật La, nhưng là một đế quốc hùng mạnh bậc nhất của đại lục, thế mạnh của Mỹ Lan chính là trình độ của đội ngũ. 300 ma pháp sư tề chỉnh đứng phía sau thành lũy, so tài với 600 ma pháp sư đối phương lớp lớp bình phong phòng ngự bao trùm tường thành tư phúc nhĩ đặc chống lại đòn tấn công ma pháp của đối phương bởi huyết pháp sư có thể thu nạp sức mạnh ma pháp mà đội ngũ ma pháp sư của mỹ lan không dám lộ mặt trên tường thành tự nhiên sức phòng ngự giảm đi không ít ma pháp va nhau quyết liệt khiến không khí hỗn loạn năng lượng ma pháp quần đảo khiến tim mỗi người đều nảy lên hồi hộp tên bắn ra từ cung không có lực thậm chí âm thanh cũng dường như chìm nghỉm không chỉ các binh lính mới tham chiến lần đầu ngay cả các chiến binh dày dạn cũng khó lòng giữ được bình tĩnh đương nhiên vẫn có người hết sức bình tĩnh như diệp âm trúc Nhìn ma pháp đối phương liên tục phát huy tác dụng, hắn không khỏi phải cho mày nghi nửa canh giờ nữa ma pháp của Mễ Lan sẽ bị hủy hoại. Đến canh giờ nữa ma pháp của Mễ Lan sẽ bị hủy hoại. Đến khi đó nếu việc lấp sông của đối phương thực hiện xong, phía Phật La dồn lực tấn công ắt sẽ khó giữ nổi thành. Cần phải lập tức giải quyết vấn đề ma pháp. Diệp Âm Trúc, hay để ta đi cho. Chỉ ít có thể chặn đứng ma pháp của bọn chúng. Tô Lập lên tiếng, hắn là người hiểu rõ Diệp Âm Trúc, biết lúc này Diệp Âm Trúc đang lo lắng điều gì, không được diệp âm trúc lập tức lắc đầu hắn thả tự mình lao vào nguy hiểm nhất quyết không để tô lạp bị khốn giữa vòng vây quân thù chưa nói đến thực lực tô lạp còn kém xa hắn chi bằng diệp âm trúc lại lần nữa dẫn các đông long chiến sĩ mở thành sông ra lo gì không toàn mạng trở về toàn quân phật la như đã phát điên mười mấy vạn đại quân dồn lên bất chấp tổn thất quyết lấp bằng được sông hộ thành công binh phật la vừa xẻ xong hai lối cho nước chảy đi không lâu sau sông cạn lòng sông sẽ nhanh chóng được lấp bằng từ vị trí diệp âm trúc đến chỗ các ma pháp sư phật la không thể gọi là gần Triển khai ma pháp đòi hỏi một cự ly thích hợp, hiện tại với cự ly này thì quân đoàn ma pháp không phát huy được tác dụng tối đa. Nhưng phía Phật La đã thi hành một phương pháp đặc thủ, 400 người triển khai ma pháp hướng vào thành, 100 người khác lại dùng ma pháp của mình trợ giúp 400 người kia. Qua đó biên độ ma pháp có thể nới rộng thêm, có điều độ chính xác khó đảm bảo. Trước đây Diệp Âm Trúc đã một lần gặp hoàn cảnh này, hiện tại ma pháp đối phương vẫn quá xa nên chưa phát huy hiệu quả cao độ. Phía trước quân đoàn ma pháp là đơn vị huyết sắc bảo vệ, nếu xông vào Diệp Âm Trúc nhất định sẽ bị đối phương vây chặt phải làm sao đây liều mạng tập kích thật không dễ dàng gì nhưng nếu cứ tiếp tục thì tư phúc nhĩ đặc liệu có giữ nổi không có 500 ma pháp sư hỗ trợ không lâu nữa chắc chắn bất lợi sẽ nghiêng về phía mệ lan diệp âm trúc cứ để ta đi ta khác có cách tô lạp nhắc lại lời đề nghị lần này kiên định mạnh mẽ hơn hẳn diệp âm trúc trầm ngâm nghĩ suy đoạn lắc đầu không nói nữa ta không để cậu đi được hãy ở lại đây bảo vệ ta ừ tử ngồi bên cạnh mở tròn mắt diệp âm trúc quay lại hai người đưa mắt cho nhau không cần nói đã hiểu mọi nhé tử hăm hở nhìn hắn gật đầu vẻ đầy quyết tâm diệp âm trúc đặt tay lên vai tô lạp ở lại đây đợi ta về tô lạp kinh hãi diệp âm trúc cậu sẽ làm gì diệp âm trúc cười vui vẻ yên tâm đi có tử phối hợp đâu thể dễ dàng chết an thiết lạc đế nguyên soái có thuộc hạ an thiết lạc đế vội đến trước mặt diệp âm trúc khi ta vắng mặt nguyên soái thay ta chỉ huy phòng ngự hãy đốc thúc ma pháp của chúng ta tăng thêm chút nữa trước khi ta quay về nhất định phải cầm cự không để đối phương lên mặt thành an thiết lạc đế giờ đã không mảy may nghi ngờ diệp âm trúc nữa cuộc phản công trước đó mọi sự không thể đã trở thành có thể còn chuyện gì mà bá tước đại nhân không làm nổi chứ diệp lãnh chủ kim sắc cất tiếng vẻ mặt trầm ngâm lãnh chủ đã quyết định rồi sao diệp âm trúc lẳng lặng gật đầu an thiết lạc đế vẫn chưa hiểu diệp âm trúc sẽ làm gì nhưng kim sắc thì đã đoán ra chuyện lần này hoàn toàn khác với lần trước dưới thành đang có hơn một chục vạn chiến binh yếu tố bất ngờ đã không còn không nói gì khác chỉ riêng ba trăm ma pháp sư cũng đủ gây khong noi gi khac chi rieng ba ma phap su cung đu gay nen uy hiếp lớn rồi diệp lãnh chủ bệ hạ đã nói bất kỳ chuyện gì xảy ra đều phải giữ sinh mạng của ngài ta không muốn ngài đi diệp âm chúc cười tự tin tiền bối vậy tiền bối có cách gì khác không không giải quyết hết bọn ma pháp sư đó chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả yên tâm đi địch có cách của địch ta có cách của ta mắt kim sắc long lanh khâm phục làm thống xoái sông pha tuyến đầu chưa phải là cách hay nhất nhưng ta rất khâm phục dũng khí của ngài từ lục đại chi quyết đến nay lãnh chủ luôn là người ta ngưỡng mộ diệp âm chúc cười vẻ cảm ơn nói như thế tiền bối nghĩ lúc nào ta cũng muốn sông lên trước sao tử chúng ta đi vừa nói vừa vọt lên không vỗ cánh lượn xuống dưới thành kim sắc lặng lẽ nhìn theo tuy không bàn luận gì thêm nhưng lão hiểu rõ hiện tại quân đoàn phương đông mỹ lan tuyệt không thể địch lại đối phương diệp âm trúc gần như phải là một con tốt thí sông pha trận tiền bởi quân đoàn phương đông không có lấy một ai tài giỏi kim sắc khẽ thở dài lãnh chủ đã không đếm xỉa gì đến nguy hiểm lẽ nào ta lại khoanh tay đứng nhìn tử bám sát theo diệp âm trúc không có cánh bay nhưng lại sở hữu ma pháp rất đặc biệt là tinh thạch Hai tay răng ra hai bên, hai đạo tinh thạch tử quang tỏa ra làm động lực, tuy không phất lên vỗ xuống nhưng vẫn có thể lướt bám theo diệp âm trúc. Từ trên tường thành bỗng nhiên có hai người bay xuống, diễn biến lập tức gây sự chú ý cho đại quân Phật La. Nháy mắt hàng vạn mũi tên bắn lên, diệp âm trúc và tử phút chốc trở thành hai tấm bia tuyệt vời cho các cung thủ thi thố tài năng. Đang chăm chú theo dõi tình hình, bất ngờ thấy diệp âm trúc và tử lượn xuống, Khố Tư Lặc từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành vui mừng, lập tức ban ra một loạt mệnh lệnh. Thân là một thống soái viễn chinh, Khố Tư Lặc hiểu ngay đối phương đang có ý định gì phá tan kế hoạch của đối phương sẽ là một mũi tên trúng hai đích vừa bảo toàn được lực lượng vừa có thể giải quyết được tên thống xoáy không biết từ đâu đến làm được thế thì cục diện chiến tranh chắc chắn sẽ đảo ngược đối mặt với rừng mũi tên bay lên diệp âm trúc không mấy tập trung đôi cánh nhanh chóng thu lại giảm thấp độ cao đồng thời tăng tốc độ luồn lách trong màn tên bắn dày đặc tử lại không lượn theo diệp âm trúc mà chọn một hướng khác so với diệp âm trúc thì y bị trúng tên khá nhiều nhưng tên đập vào người tử chẳng khác nào gãi ngứa không hề gây ra một vết xước nhỏ tốc độ bay chẳng khác nào cánh chim phút chốc đã qua con sông đào bên dưới vô vàn binh sĩ phật la dơ cao vũ khí đợi diệp âm trúc hạ xuống diệp âm trúc cười khẩy tay phải phẩy nhẹ cây kiếm nặc khắc hy vào tay từng vầng hào quang màu tím tỏa ra biến thành những lưỡi giao cứa vào người những chiến binh phật la phía dưới nháy mắt chân hắn đã đặt vững trên mặt đất đoạn lướt như bay sông đến nơi năm trăm ma pháp Sư. kẻ đại ngốc cũng biết diệp âm trúc đang định làm gì nhưng lúc này lại không ai dám cản bước tiến công của hắn thực ra cũng không thể cản nổi khi các chiến binh phật la vừa nghĩ là diệp âm trúc ra tay thì thân thể hắn đã bay đến trốn nào rồi nặc khắc khi kiếm trong tay múa lượn đấu khí không tỏa ra như nơi nào diệp âm trúc lướt qua nơi đó đều có một chiến binh phật la gục ngã hào quang tím nhạt lan rộng mắt diệp âm trúc lóe lên nguồn năng lượng dữ dội lúc này diệp âm trúc thậm chí đã quên đi sự tồn tại của chính mình trong đầu hiện rõ vị trí từng chiến binh phật la cơ thể bay liệng xuyên qua những kẽ hở trong đội ngũ đối phương mà tiến tới khác với diệp âm trúc hạ cánh xuống đất là tử lập tức triển khai công kích thân là ma thú cấp chín tử tinh bỉ mông Năng lượng của Tử Tuy chưa đạt đến cấp thần nhưng chiến thuật và sức chiến đấu thì trong bốn loại thần thú lớn không ai có thể so sánh. Không cần hiện thân, bởi mục tiêu quá thấp bé khó phát huy hết ưu thế của mình, nhưng còn thanh trúc kiếm, sau khi tiếp đất, Tử lập tức triển khai cuộc chiến với người Phật La. Luồng hào quang tỏa sáng, thân hình tử biến mất, rồi xuất hiện trở lại đúng giữa vòng vây đại quân Phật La. Diệp Âm trúc cũng vừa lướt qua nơi này, hào quang thu lại vào cơ thể, thanh kiếm dài những 17 mét nằm trong tay, Tử mỉm cười ngạo nghễ. Võ thuật Bỉ Mông, ai có thể cản ngăn nổi? Vẫn đứng tại chỗ, tay cầm kiếm quay một vòng khi tử thu kiếm lại nơi đó đã biến thành một biển xác chết khoảnh khắc trong vòng tròn mấy chục mét không còn ai sống sót gần tám mươi chiến binh phật la gục ngã dưới một đòn giản đơn của tử không có một kỹ xảo chỉ dựa vào độ dài và sức mạnh của thanh kiếm đè bẹp tám mươi tam chien binh phật la tử và diệp âm trúc cùng lớn chien binh phat ở cầm thành sau khi các tông chủ thừa nhận họ bắt đầu để cho bỉ mông cự thú học võ thuật đương nhiên đây là một quá trình đầy gian lao vất vả bởi những bỉ mông cự thú đầu óc quá giản đơn Các Đông Long Cường giả tuyệt không muốn truyền võ nghệ cho Bỉ Mông Cự Thú, hơn thế Bỉ Mông Cự Thú cũng không thể bất cứ môn võ nào cũng học được. Sư phụ của tử không phải Diệp Âm Trúc mà là gia gia của hắn, mức độ tiếp thu của tử hơn hẳn bất cứ Bỉ Mông Cự Thú nào. Trong một thời gian không dài thì ngạo trúc kiếm pháp của tử đã luyện thành, ngoài ba thế kiếm sau cùng thì 33 thế kia đều tinh thông, thành thục vận dụng vào chiến đấu. Võ nghệ Đông Long cộng sức mạnh cự thú, một khi tham chiến thì chỉ có hai chữ hủy diệt. Tử và trường kiếm như chiếc đuối thịt, không ngừng tiến lên, mọi kẻ địch chặn lối đều trở thành thay ma. Sát tan thành muôn mảnh, Diệp Âm Trúc không quan tâm đến cuộc chiến của tử, chỉ chú tâm vào chuyện của mình, không còn bay nữa, bởi ở trên cao sẽ bị tên bắn, lại bị cả ma pháp đối phương tấn công. Diệp Âm Trúc chọn mặt đất là thích hợp nhất để tấn công đối phương. Khoảng cách mấy dặm đối với một cao thủ tử cấp chỉ là chuyện mấy hơi thở, nhưng lúc này trước mặt hắn cho xuất hiện trở lực. Ngừng tay, một giọng lạnh băng cất lên, đất đá xung quanh bỗng vỡ vụn, chỉ còn mặt đất trống. Diệp Âm Trúc phát hiện ra bản thân không tìm ra khe hở để tiến nữa, con đường trước mặt đã bị phong tỏa. Số người chặn trước mặt hắn không đông, chỉ có mười, nhưng mười người này lại tạo cho Diệp Âm Trúc một uy hiếp mạnh mẽ. Mười người liên kết với nhau hợp thành tuyến phòng ngự, khiến cho Diệp Âm Trúc không tìm ra được điểm đột phá. Mười người trước mặt vẻ ngoài tương tự nhau, thân mình khoác giáp trụ đỏ sẫm, mỗi người đều cưỡi một con rồng lớn, cự long màu xanh. Long kỵ tướng ư? Chí ít thì chỉ long kỵ tướng mới có khả năng sai bảo cự long, thậm chí những con cự long này không phải cấp 7 mà những là cấp 8. Có nghĩa là mười người chặn trước mặt Diệp Âm Trúc này đều là kim tinh long kỵ tướng. Diệp Âm Trúc thầm cảm thán trong lòng. Phật La quả không thể coi thường, lại sở hữu nổi bằng ấy Kim Tinh Long Kỵ Tướng, nhìn bộ dạng của họ hình như đang đợi một mình hắn. Quả đúng như vậy, 10 vị Kim Tinh Long Kỵ Tướng trước mắt là chủ bài trong tay Khố Tư Lặc, biểu trưng sức mạnh lớn nhất của đế quốc Phật La. Lần cất quân 50 vạn này, Phật La đã dốc hết tiềm lực vốn che giấu bấy lâu. 10 Kim Tinh Long Kỵ Tướng được cử xuất chinh cùng Khố Tư Lặc, từ khi phát động chiến tranh đến giờ 15 Long Kỵ Tướng này mới xuất hiện, hóa ra Khố Tư Lặc đã giữ họ cho đợt tổng công kích Mễ Lan sau này cho dù tại đế quốc Mễ Lan thì Kim Tinh Long Kỵ Tướng cũng không nhiều hơn 25 người. Mười Kim Tinh Long Kỵ Tướng trước mặt thật ra không phải là tướng lĩnh dẫn quân sông trận, để đào tạo nên Kim Tinh Long Kỵ Tướng, đế quốc Phật La không biết đã dốc ra bao nhiêu công của. Lúc bấy giờ, trong số trẻ con toàn đế quốc người Phật La chọn ra một ngàn ưu tú nhất, tiếp đó lại chọn lựa lần nữa được 10 người này. Từ khi chưa chưa hiểu đời chúng đã được huấn luyện võ nghệ điên cuồng, sau đó cho tu luyện với Phong Long trong Phong Long Thành, trải qua suốt 30 năm mới có được thành quả hôm nay. Khi Diệp Âm trúc và tử bay từ trên thành xuống, Khố Tư Lặc đã hạ quyết tâm, tuy không hiểu hai người đối phương có sở trường gì mà dám xông vào giữa đám quân sĩ Phật La chém giết, nhưng Long Kỵ tướng đã xuất hiện thì không thể để cho đối thủ có đường thoát trở về. Lúc này Khố Tư Lặc không thể không bộc lộ hết thực lực, trực tiếp cử đội hình mạnh nhất của mình ra chống trọi. Kỳ thực thì 10 người trước mặt Diệp Âm Trúc đều chưa được coi là Long Kỵ tướng ở Phật La, thực lực họ tuy mạnh nhưng không có khả năng chỉ huy chiến đấu. Ở Phật La, địa vị của Long Kỵ tướng là vô cùng cao cả, được coi là đồ sát cường giả, là con chủ bài của quân đội đế quốc. Bởi tuổi tác của họ thật sự chưa vượt quá 25 nên trong cuộc chiến tranh thất long thất quốc dạo đó Diệp Âm Trúc không thể biết đến. Bất ngờ xuất hiện 10 cường giả chặn đường, Diệp Âm Trúc cảm thấy thật khó xử. 10 người trước mắt tách ra thì không ai là đối thủ của hắn, thậm chí dù là có thêm cự long, nhưng khi phối hợp với nhau lại là chuyện khác. Diệp Âm Trúc chỉ có một mình, lại không phải là thần. Đối mặt với lực lượng 10 cường giả, Diệp Âm Trúc hiểu rõ, phá vòng vây giờ đây là không hề đơn giản. Mỗi quốc gia đều giữ bí mật thực lực, Mễ Lan hay Phật La cũng thế thôi. Khi xông ra Hắn biết mình sẽ gặp đối thủ chặn đường, nhưng không nghĩ lại là những mười kim tinh long kỵ tướng. Ánh sáng lấp lánh, chuỗi ngọc xuất hiện trên tay. Mười long kỵ tướng giãn rộng đội hình, tạo thành vòng vây chặt diệp âm trúc. Mười ngọn thương sắc nhọn, những cặp mắt giữ dàn nhìn như găm vào hắn. Chỉ cần diệp âm trúc chuyển động, mười cường giả lập tức sẽ tấn công. Xem ra mười long kỵ tướng kia chỉ coi diệp âm trúc là một cường giả từ cấp đơn giản, cơ hội của hắn có lẽ chính là ở chỗ đó. Diệp âm trúc từ từ ngẩng lên, miệng nở nụ cười lạnh lùng. Thần thái hắn vẫn nhẹ nhõm, không hề biểu hiện chút căng thẳng. Những vòng hào quang màu tím từ từ lan tỏa, đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ 10 địch nhân, Diệp Âm Trúc lại có cảm giác phấn khích. Áp lực càng nặng, thực lực càng tăng, Diệp Âm Trúc biết bản thân mình vốn đặc biệt như thế, mà sức ép lúc này lại lớn đến kinh người. "Giết!" Nhìn nụ cười ngạo mạn của Diệp Âm Trúc, 10 Long Kỵ Tướng Phật La rốt cuộc không nén nổi giận dữ, cùng hô vang lên một lúc. 10 người cùng ra tay, 10 con cự long, 10 cây thương sắc nhọn cùng tiếng gầm vang động kèm theo ánh hào quang rực rỡ xông tới. Diệp Âm Trúc khẽ lắc đầu, phẩy nhẹ bàn tay, miệng vẫn nở nụ cười ý nhị. Nháy mắt khi 10 mũi thương còn cách hắn chừng 4 mét diệp âm trúc biến mất như chưa hề xuất hiện trước mặt các kim tinh long kỵ tướng vậy. Sao lại thế được? Khố Tư Lặc trợn mắt gào lớn. Diệp âm trúc không hề biến mất, bởi ngay sau đó hắn đã hiện thân ngay bên cạnh tử. Lúc này từ điểm trung tâm là tử, trong phạm vi hơn 100m không có lấy một tên lính Phật La nào còn tram met Kẻ chết nằm chất đống, người sống sợ hãi hai lanh xa. Nhìn thanh kiếm 17m trong tay tử, binh sĩ Phật La già trẻ mạnh yếu đều sợ mất mật. "Tử, yểm trợ cho ta." Diệp âm trúc khẽ ra lệnh, đoạn dư cả hai tay lên trời. Sức mạnh dồn xuống hạ bản, ngay lập tức thân thể hắn như một quả đạn pháo bắn vọt lên, bay về phía đội ngũ Ma pháp sư Phật La. Mười Long Kỵ tướng chỉ còn biết dương mắt nhìn theo, tốc độ của Diệp Âm Trúc quá nhanh, hơn nữa với sự hỗ trợ của tử, cho dù các Long Kỵ tướng có muốn ngăn cản hắn cũng không thể thực hiện được. Khi mười kỳ tướng đang trực cưỡi rồng lao theo Diệp Âm Trúc, một âm thanh sắc nhọn chợt vang lên, đối thủ của các vị là ta. Quang mang màu tím lóe lên, tử đứng chắn phía sau Diệp Âm Trúc, đấu khí tinh thạch tử cấp bị mông bùng lên theo kích thước cơ thể. Hùng hổ trùng lên 10 vị long kỵ tướng đang trực cưỡi phong long bay lên, 10 tiếng thách kinh hãi từ miệng những con rồng, cự long cấp 8 làm sao dám giễu võ dương oai trước mặt thần thú. Phút chốc 10 long kỵ tướng đều cảm nhận rõ vật cưỡi của mình đang run lên cầm cập. Nếu không phải đã tu luyện đến trình độ người rồng hợp nhất thì những cự long này đã bỏ chạy từ sớm rồi. Thân thể cao hơn 25 mét của tử sừng sững chắn trước mặt 10 long kỵ tướng, lập tức trở thành tâm điểm của chiến trường. 10 cặp mắt long kỵ tướng nhìn tử mà không khỏi đờ đẫn, thanh kiếm 17m trên tay khiến niềm tin của các long kỵ tướng đều dao động. Khố tư lạc nhanh trí hô to huyết pháp. Các Long Kỵ tướng lúc đó mới sực tỉnh, đồng loạt phun ra những luồng khí đỏ bầm, cả mười kỵ tướng và cự Long nhanh chóng lẫn vào trong đám mây mù màu máu đó. Không sai, đó chính là máu của các Long Kỵ tướng. Mười Long Kỵ tướng không những võ nghệ cao cường mà còn có năng lực ma pháp không yếu. Tuy không đạt đến trình độ như các ma pháp sư, nhưng một chiêu huyết pháp này đủ khiến thực lực của họ lập tức lên lên một bậc. Đấu khí màu lam lúc này đã chuyển sang màu tím nhạt. Những con cự Long dưới tác dụng của huyết pháp đều không còn run rẩy nữa, mắt rồng biến thành màu máu đỏ. Thần thú trước mặt không còn là thần thú nữa mà chỉ là kẻ thù. Thần sắc của tử Phúc Trúc ngưng động lại, hiểu rõ mình đang trong vòng nguy hiểm. Tuy nhiên dù có nguy hiểm cỡ nào hắn cũng nhất định phải giành được thắng lợi. Tại tư Phúc Nhĩ đặc thành, các ma pháp sư gần như đã không còn đủ sức chống đỡ nữa. Những đợt sóng ma pháp của đối phương mỗi lúc một mạnh, từng đợt trùm lên mặt thành. Việc lớp sông hầu như đã hoàn tất, lớp lớp xe công thành đang được chuyển đến chiến binh phật la nhờ huyết ma pháp đang hăng hái sung phong không kể gì sống chết mặc cho đồng bạn cứ thế ngã xuống thậm chí chính mình đang máu chảy thịt rơi đoàn quân phật la mắt đỏ ngầu cứ thế lì lộm xông lên trên mặt thành ngoài đội cung nỏ hoạt động hết công suất an thiết lạc đế vừa điều động thêm lực lượng chiến binh cầm giáo dài hắn hiểu rõ cuộc giáp lá cà sắp bắt đầu diệp âm trúc cuối cùng cũng vượt qua tuyến phong tỏa của mươi long kỵ tướng nhưng vừa đặt chân xuống mặt đất hắn lại gặp ngay nguy cơ mới Xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc lúc này là đội bảo vệ huyết sắc đã từng đánh cho các tử thần chiến sĩ trong Thất Quốc Thất Long ngày trước một đòn chí mạng. Hai đại đội chia thành hai đội hình 500 người, vũ khí tốt trần, cưỡi rồng nhằm Diệp Âm Trúc xông tới. Nhìn thấy huyết sắc vệ đội, mắt Diệp Âm Trúc phút chốc đỏ ngầu. Cái chết của bạn cũ, sự hy sinh của 43 ma pháp sư cầm thành, trong người Diệp Âm Trúc như sôi lên. Đã đến lúc máu trả bằng máu. Hào quang lóe sáng, thanh kiếm nặc khắc khí biến thành long cầm. Trong lòng Diệp Âm Trúc xuất hiện một chiếc quang loai cầm, là một khô mộc long cầm cấp thần khí tay phải hắn ấn nhẹ trên mặt đất một tiếng nổ vang đất trước mặt dựng lên thành cầm kỳ diệp âm trúc đặt đàn trên chiếc kỳ đất mới dựng nhãn thần ngương tụ vẻ nho nhã biến mất diệp âm trúc đã hoàn toàn rơi vào tâm trạng đồ sát không còn là cái gì ma vũ song tu diệp âm trúc chỉ biết mình là một vị thần âm sư tu luyện đã đạt đến đại ma đạo sư cho dù tìm khắp phật la cũng không có một đại ma đạo sư đích thực giờ đây diệp âm trúc muốn chỉ cho đối phương cái gì mới là thực lực của một đại ma đạo sư tinh lên một tiếng tay phái diệp âm trúc lướt trên mặt đàn bảy sợi dây cùng rung lên bảy màu sắc phân biệt xuất hiện nhìn qua tưởng như không dùng gì đến sức lực nhưng từ khi âm thanh ngân vang là toàn bộ cuộc chiến như ngừng hẳn lại một nhịp bùng nổ uy lực của thần âm chỉ bảy dây đàn mà toàn bộ chiến trường như trao đảo hai bàn tay không ngừng lướt nhanh đầu lắc lư tung bay những sợi tóc đen bếp dính cả vào má cặp mắt diệp âm trúc tập trung vào một điểm vô hình đôi tay ngỡ như đang làm trò ảo thuật tám ngón tay chạm vào đâu đều khiến dây đàn toát lên vầng hào quang âm thanh du dương huyền diệu ngân vang khắp chiến trường cầm đế Cấm Đế sau khi đạt trình độ tử cấp đã phát huy tất cả thực lực vốn có. Trong cuộc chiến thất quốc thất long, Diệp Âm Trúc vừa mới thâm nhập vào cảnh giới Tử Vi Cầm Tâm, còn chưa thể phát huy hết thực lực của mình. Nhưng sau khi trải qua Lục Đạo Chí Quyết, hắn đã đạt được trạng thái lý tưởng như Tần Thương nói ngày trước, âm thanh không ngừng ngân lên. Tốc độ sung phong của Long Kỵ binh huyết sắc vệ đội vẫn không chậm lại, nhưng khi tiến đến cách Diệp Âm Trúc chừng 20m thì vấp phải một tấm màn vô hình. Không phải tấm màn, mà là một bức tường địa ngục. Quang mang bảy màu bay lượn trong không trung, sắc nhọn như những lưỡi kiếm tấn công các long kỵ binh không thương tiếc âm thanh cao tần đến cả nina cấp thứ thần cũng không dám chính diện nên đón thì long kỵ binh có là gì long kỵ binh có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là người âm thanh cao tần không phải là nguy cơ mà nguồn năng lượng kinh hoàng phổ theo đó mới và vũ khí tất cả những chiến binh huyết sắc sông lên trước bị âm thanh cắt thành từng khúc không chỉ kỵ binh cả cự long bên dưới cũng tan xương nát thịt diệp âm trúc trước sau vẫn đứng nguyên một chỗ tướng mạo nho nhã nhưng sức mạnh thể hiện ra thật đáng sợ kinh hồn theo âm thanh cổ cầm những vầng ánh sáng màu tím lan ra âm thanh trầm bổng bay vào giữa chiến trường giai điệu mềm mại uyển chuyển vậy mà đi đến đâu đều để lại nhưng thây ma không còn nguyên vẹn một bản hợp tấu tuyệt diệu vô song cặp mắt diệp âm trúc lúc này đã biến thành màu tín mọi tình cảm phổ hết vào tiếng đàn lấy tâm trạng căm thủ thông qua âm thanh nhạc cụ để chém giết kẻ thù khiến cho chúng kinh hồn bạt phía tần thương nếu ở đây hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc và hoan hỉ cầm tâm một khi đã đạt đến từ cấp diễn tấu càng mềm mại càng tạo nên được sức mạnh vô biên tốc độ sung phong của huyết sắc vệ đội càng nhanh thêm chính là điều bất hạnh cho chúng một vùng trước mặt diệp âm trúc đã trở thành địa ngục chỉ cần đối phương đi vào phạm vi đó cho dù là ai lý khắc mẫn long hay là thiết long mã kỳ đều bị âm thanh tiêu diệt cùng chịu chung một kết cục những xác chết la liệt trên mặt đất máu tươi nội tạng não tủy tung tóe một cảnh tượng thảm tuyệt hoàn toàn đứng trên lâu thành an thiết lạc đế vừa chỉ huy phòng thủ vừa đưa mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng nơi diệp âm trúc chiến đấu có phải đúng là người hay không lẽ nào chỉ có mỗi một mình diệp âm trúc chỉ hai người mà làm đảo lộn đội hình trung quân đối phương khiến tốc độ đội tiên phong phật la chậm hẳn lại có điều ma pháp sư phòng ngự e không thể trụ tiếp được nữa hàng loạt ma pháp sư mỹ lan thực lực yếu kém đã hy sinh những đợt ma pháp công kích của đối phương càng dồn dập hơn chiến binh Phật La đã xông đến tận chân thành lính giữ thành liên tiếp hết lần này đến lần khác đẩy đổ thang trèo thành kẻ địch lại hết đợt này đến đợt khác dựng thang lên lầu bắn tên trọi với cung thủ trên thành xe công thành núp sau lầu bắn tên mỗi lúc một gần lại dầu đốt nước sôi đá toàn lực chiến đấu An thiết lạc đế ra lệnh dồn dập lực lượng phòng ngự cuối cùng được tung ra nhưng xe phá thành bên dưới đã bắt đầu hoạt động một khi cổng thành bị phá thì người Mễ Lan làm sao địch lại mấy chục vạn quân? Các chiến sĩ Mễ Lan vì bảo vệ sinh linh chăm họ, vì Giang Sơn bản quán đã dốc đến chút sức lực cuối cùng. Phía Mễ Lan không có huyết pháp sư nhưng lại có lợi trảo mãnh cầm với ma pháp hống và ma pháp trị thương. Đội hình Mễ Lan được tiếp sức bằng mãnh cầm ma pháp trọi với các chiến binh hám máu Phật La không hiểu là ai mạnh hơn ai. Cuộc chiến đã đến mức cả hai bên đều bất chấp thắng thua, không kể sống chết. Ngọc nát thì ngói cũng tan tành. Người Phật La đang điên cuồng chờ đợi, chờ thời khắc đội ngũ ma pháp sư Mễ Lan bị tiêu diệt toàn bộ. Đến khi đó phía Mễ Lan hẳn không còn gì có thể chặn được bước tấn công vũ bão của mấy chục vạn tinh binh Phật La. Phía Mễ Lan cũng đang đỏ mắt trông chờ vị thống soái của họ trở lại, thi triển ma pháp tối cao triệt hạ quân địch. Chờ thì cứ chờ, cuộc chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Một chuyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên 2 H2X Audio.